Âm nhạc được sử dụng đúng lúc, dù là tiết tấu hay âm luật, đều tạo cho người khác cảm giác mới mẻ. Âm nhạc đó là do ai sáng tác, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói qua. Tiếu ân cứng miệng nhìn nàng, không thể tưởng tượng được chỉ xem qua một lần, nàng lại có sự khác sâu đối với âm luật như vậy. Xem ra đại mỹ nữ này ngoại trừ dung mạo và thực lực ra, trên phương diện khác cũng không phải là người ngốc. Tiếu ân, âm nhạc do ai sáng tác, Juliana gắt giọng, từ lúc quen biết với Tiếu ân. Juliana sừng hồ với Tiểu Ân từ từ thay đổi. Đầu tiên gọi hắn là tiên sinh, pháp sư, đoạn thời gian ở sa mạc thì gọi thẳng tên của hắn. Điểm biến hóa đó dù thân ở trong cuộc nhưng hai người chưa bao giờ phát giác ra. Nhưng giống như lần này, lời nói của nàng mang theo vẻ làm nuốm lại là lần đầu tiên. Tiểu Ân do dự một chút, vuốt mũi, cuối cùng nói: "Tiểu thư Juliana xinh đẹp, khúc nhạc đó là do ta sáng tác trong lúc nhàm chán." "Thật không?" Hai mắt Juliana sáng lên, nàng hỏi, diễn tấu khúc nhạc đó cần nhạc khí gì? Tại sao ta nghe không hiểu, nhạc khí đó có tại đế đô không? Tiếu ân vội vàng phất tay, trong lòng có chút hối hận, thần xui quỷ khiến thế nào lại nói ra điều này, giờ thì tốt rồi mọi chuyện lại đổ lên đầu mình. Một câu nói dối nhưng muốn nói dối tiếp lại phải tìm thêm lý do. Tiểu thư Juliana, nhạc khí đó không giống với nhạc khí bình thường, đừng nói là ở đế đô, dù ở vương quốc tinh linh cũng không có. Thật sao? Hai mắt Juliana mở to nhìn, câu trả lời của Tiếu Ân dọa nàng nhảy dựng lên. Vương quốc tinh linh nổi tiếng về nghệ thuật trên thế giới, trong các vương quốc tinh linh không hề thiếu những thi nhân, họa gia, điêu khắc gia và các vị học giả âm nhạc điên cuồng. Cũng tại quốc gia tràn ngập hơi thở nghệ thuật này, người có thể mua sắm tất cả nhạc khí của các chủng tộc khác. Cho nên khi nghe Tiếu Ân nói những lời này, chỉ cần là người biết thưởng thức, chắc chắn sẽ không tin. Tiếu Ân nghiêm túc gật đầu, trên mặt không có vẻ đùa giỡn gì. Quả thực hắn tuyệt đối tự tin nếu như ở các quốc gia tinh linh có giản âm thanh điện tử vậy thế giới này không chỉ có hắn là người xuyên việt juliana do dự trong chốc lát nhưng không nỡ bỏ qua giai điệu kỳ dị gió cho nên hỏi vậy ngươi có thể chế tạo được nhạc khí đó chứ đương nhiên chờ lúc nào rảnh rỗi ta sẽ chế tạo một bộ tặng tiểu thư juliana xinh đẹp tiếu ân cười híp mắt nói nhưng hắn nói những lời này không có nửa điểm thành tâm sau này rảnh rỗi trời mới biết là lúc nào chờ tới khi juliana nhớ lại Hắn đã sớm cao chạy xa bay, không còn tung tích nữa. Ta cảm ơn ngươi trước, Juliana vui mừng nói, may mà nàng không nhìn thấu tâm tư của Tiếu Ân, nếu không chắc chắn sẽ nổi lên bão tố. Vị đại mỹ nữ này mặc dù đã tìm được nhạc khí cả đời chưa được thấy, nhưng dường như nàng chưa thỏa mãn. Tiếu Ân, bản lĩnh chế tạo ký ức thạch của ngươi thật cao cường, ngươi có thể chế tạo giúp ta một đoạn được không? Ách, Tiếu Ân ngẩn ra, nói, kỳ thực nàng chỉ cần đợi có nhạc khí. Sau đó chậm rãi nghiên cứu phối hợp là được mà. Juliana nhẹ nhàng hừ một tiếng nói. Ngươi không cần phải gạt ta, nếu chỉ dựa vào âm nhạc phối hợp, không cách nào tạo ra hiệu quả như vậy, chắc chắn ngươi đã cất giấu kỹ xảo khác. Tiếu ân hết sức kinh ngạc, chăm chú nhìn nàng vài lần. Đều nói nữ nhân xinh đẹp ngực to óc nhỏ, nhưng tại sao Juliana lại thông minh như vậy, ngay cả hắn cũng không lừa gạt được. Ấp uống lắc đầu, Tiếu ân nói. Không sai, muốn chế tạo hình ảnh như vậy, cần phải có thêm kỹ xảo nhưng đó là độc môn kỹ thuật của ta, tuyệt đối không thể công khai. Tiếu ân nói những lời này, thái độ kiên quyết, không thể có đường thương lượng. Nếu như là người khác cự tuyệt, chắc chắn Juliana sẽ thẹn quá hóa giận, không chừng còn phản kích lại, nhưng Tiếu ân lại khác, trong sa mạc hắn đã cự tuyệt nàng một lần, bị cự tuyệt thêm một lần nữa cũng không phải không chịu đựng được. Tục ngữ nói bị cự tuyệt quen, tự nhiên sẽ thành thói quen. Nét mặt Juliana sau tấm sa mỏng rung động, Ngay cả Tiếu Ân cũng có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mỏng đang mím lại Được rồi, người không nói cho ta biết cũng được Nhưng người phải chế tạo riêng một đoạn cho ta Nàng, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi thăm Nàng cũng muốn tìm hoàng kim bộ tộc đấu võ Phi, Juliana gắt giọng nói Ta muốn người chế tạo cho ta một đoạn ghi chép riêng về cuộc sống Ta muốn có hình ảnh ghi nhớ lại ký ức tốt đẹp nhất của đời mình Tiếu Ân khẽ gật đầu Hắn lập tức nghĩ tới chuyện ở thế kỷ 21 Các thiếu nữ thường hay tự chụp lại hình của mình Có rất nhiều cô gái xinh đẹp thuê những nhiếp ảnh ra nổi tiếng chụp lại hình của mình, làm kỷ niệm ghi nhớ thời thanh xuân của mình. Đương nhiên đó là những cô gái tự tin vào dáng vóc và dung mạo của mình. Nếu những cô gái trời sinh đã có khuyết điểm, dù trong lòng có hy vọng xa vời như thế, tuyệt đối cũng không áp dụng. Chỉ là, không thể tưởng tượng được, Juliana cũng có tâm tình như thế. Thấy ánh mắt quỷ dị của Tiếu Ân, khuôn mặt của Juliana hồng lên, không biết vì sao, sóng mắt của nàng cũng lưu chuyển mi tâm Tiếu Ân hơi nhảy lên, cách một tấm khăn, nhưng lực hấp dẫn của Juliana không hề giảm, điểm này chỉ cần nghe những tiếng nuốt bọt xung quanh là có thể thấy được. Thở dài Tiếu Ân nói, có thể, nhưng muốn chế tạo nó cần phải có thành phẩm cực cao. Juliana mỉm cười nói, ngươi muốn có thứ gì? Ma hạch, rất nhiều ma hạch cao cấp. Tiếu Ân ba hoa nói, cao cấp ma hạch sao? Juliana dường như cảm thấy khó xử nói, ta chỉ có 10 khối ma hạch cấp 7, như thế đủ rồi chứ? Ánh mắt Tiếu Ân nhất thời nghẹn lại, yết hầu không ngừng nổi lên từng cục, sau đó dùng ánh mắt tham lam nhìn nàng nói. Đủ rồi, đừng nói là 10 khối, chỉ cần 1 khối. Không 2 khối là đủ rồi. Juliana nhạy cảm phát hiện ra sự tham lam trong ánh mắt của Tiếu Ân, không khỏi cực kỳ tức giận. Loại ánh mắt này nàng đã từng thấy qua, dù là nam hay nữ, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, ngay cả những người có tu vi tinh thuần, những nhân vật nổi danh, cũng có thể nhìn thấy loại ánh mắt này nhưng điểm khác nhau duy nhất đó là ít và nhiều mà thôi. Nhưng Tiếu Ân trong mắt của nàng, tuyệt đối là một loại khác. Thái độ đối đãi của hắn đối với mình, từ trước tới nay vẫn không nóng không lạnh, giống như đối xử với bằng hữu bình thường. Hiện giờ thật vất vả lắm mới thấy được ánh mắt tham lam của hắn, nhưng vấn đề là ánh mắt đó không nhắm vào nàng mà nhắm vào 10 khối ma 2 cấp 7 trong miệng nàng. Nhìn bộ dáng của Tiếu Ân hiện tại, Juliana thậm chí có chút hoài nghi, nếu có người cho Tiếu Ân một viên ma 2 cấp 7, Chỉ sợ hắn không do dự đem mình đi bán Trong khoảng thời gian ngắn Nàng không khỏi hoài nghi Có phải mị lực của mình giảm đi Không cách nào hấp dẫn người khác nữa không Đột nhiên đúng lúc đó Ánh mắt thiếu Ân ngưng tụ lại Vẻ tham lam vừa rồi biến mất Thay thế vào đó là sự hồ nghi Nàng có đùa giỡn ta không Dựa vào thực lực của nàng Làm thế nào có được ma hạch cấp 7 Juliana cố gắng nhịn lại Không muốn đuổi người đi nói la sư phụ cho ta Người hiểu chưa Đại tát mãn đi đa Thiếu ân liên tiếp lắc đầu nói, không được, nếu như để cho lão biết, ta câu dẫn nàng trộm đi ma hạch bảo bối, ta chắc chắn không được sống tốt lành nữa. Thân thể Juliana khẽ run lên, thiếu chút nữa không kiềm chế được, cái tên vô liêm sỉ này, cái gì câu dẫn, cái gì trộm chứ, lời hắn nói là sao chứ? Thấy được ánh mắt sắc bén của nàng cùng với sát khí dày đặc, Thiếu ân vội vàng nhẹ giọng nói, thục nữ, thục nữ, cái gì, Juliana ngẩn ra, không nhịn được hỏi, mọi người ở xung quanh đều nhìn nàng. Dù nàng muốn đánh muốn mắng ta cũng nên tìm địa phương không có người. Tiếu ân nghiêm túc nói. Ta nghĩ nàng không muốn bị mọi người xem là khỉ chứ. Juliana chán nản. Nàng tức giận liếc mắt nhìn tiếu ân sau đó xoay người rời đi. Tiếu ân thở phào một hơi. Sở dĩ hắn khiến Juliana tức giận rời đi bởi hắn không muốn ghi hình lại cho nàng. Biểu hiện của nhất hào thực sự nổi bật. Ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Mọi người tưởng đó kỳ thích. Nhưng nếu như xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy sau này hắn phải nghĩ tới việc mở cửa hàng quay phim đi Rồi lại nói, chế tạo nhiều lần, sẽ khiến người khác chú ý Nếu bởi vậy mà bại lộ sự tồn tại của nhất hào, đó mới là chân chính khóc không ra nước mắt Mặc dù hắn thèm muốn ma hạch cấp 7, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tha ý niệm tham lam trong đầu Chỉ là, hắn không muốn gây chuyện nhưng lại có một số người chủ động gây chuyện với hắn Đang lúc Tiếu Ân muốn rời đi, một bóng người cao lớn khỏe mạnh chặn đường đi của hắn Từ khi Juliana đi tới chỗ Tiếu Ân đã khiến người khác chú ý, hơn nữa Juliana lại không cam lòng rậm chân rời đi, đây mới chính thức khiến người khác kinh ngạc. So với truyền thuyết bên trong đại sa mạc càng khiến người khác rung động lòng người. Vì vậy một giây sau, phiền toái tới, chậm rãi ngẩng đầu lên, Tiếu Ân nhíu mày. Đó là một thanh niên thú nhân cao lớn, mặc dù Tiếu Ân không có biện pháp thông qua ngoại hình bên ngoài để xác định chủng tộc, nhưng có tư cách và can đảm chắn trước mặt nhất tinh ma Pháp Sư, chắc chắn không phải là kẻ yếu ngươi là tiếu ân thuận miệng hỏi hollyfield người trẻ tuổi nói rõ dạc từng chữ sư tâm vương tử không sai người trẻ tuổi ngẩng cao đầu nói ngươi phải xin lỗi tiểu thư juliana xin lỗi tiếu ân mỉm cười nói được rồi ta giao cho người quyền được thay ta xin lỗi nàng khuôn mặt hollyfield hiện lên một đạo sát khí sắc bén nói ngươi vũng nhục ta thật không ta không có vũng nhục ai cả tiếu ân lạnh nhạt cười nói nhưng sư tâm vương tử vĩ đại Ta nhìn ngài không khỏi nhớ tới một câu tục ngữ xa xưa. Tiếu ân dừng một chút, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, những người ở xung quanh đã sớm yên tĩnh lại, Chuyên nơi này đã phát triển thái quá. Ngươi muốn nói gì, trong mắt Hollyfield hiện lên thần sắc nguy hiểm, hắn lạnh lùng hỏi. Mặc dù hắn biết, từ miệng Tiếu ân, hắn sẽ không nghe được lời gì hay, nhưng nếu Tiếu ân dám nhục mạ hắn, như vậy hắn sẽ có cơ hội phát tác. Nếu không, dù là hắn cũng không dám tự ý giết khách nhân của gia tộc Bawik. Tiếu ân thở dài một tiếng, không hề e dè Hollyfield, không chút lưu tình nói. Chẳng lẽ ngài chưa nghe câu, chó ngoan không cản đường, cản đường không phải chó ngoan sao? Khuôn mặt Hollyfield nhất thời đỏ lên, không chỉ có hắn, mà sắc mặt mọi người xung quanh đều đại biến, tiếu ân nói không hề lưu lại chút thể diện cho đối phương. Kỳ thực tiếu ân cũng có nỗi khổ không nói được, từ miệng Harrison, hắn biết mình đã bị người khác chú ý. Như vậy, dù hắn có nhún nhường thế nào cũng bị kẻ khác gây phiền toái. Đã như thế, không bằng thể hiện thái độ cường ngạch, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ lợi hại nhất, những người khác muốn động vào mình cần phải suy nghĩ lại. Nhưng người thứ nhất ra tay lại là Holyfield, khó khăn quả là lớn. Tốt, Holyfield nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt của hắn hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn chậm rãi cởi bao tay vất xuống đất, nói, tiểu ân các hạ, bởi vì ngươi vũ nhục ta, cho nên ta chính thức khiêu chiến với ngươi. Khiêu chiến, tiểu ân cười ha ha nói, sư tâm vương tử ngài dường như nói đùa à ta là một ma pháp sư không phải là kỵ sĩ hollyfield cười lạnh một tiếng nói ta muốn khiêu chiến với ma pháp sư tôn kính vì danh dự của ma pháp sư ngài chắc sẽ không cự tuyệt chứ khuôn mặt tiếu ân lộ ra vẻ đùa cợt nói vương tử hollyfield nếu như ta không có nhớ lầm ngài là một vị kỵ sĩ ma thú khuôn mặt hollyfield lộ ra vẻ kiêu ngạo hắn cất cao giọng nói không sai vật cưới của ta là kim mao sư vương của hoàng kim bộ tộc vĩ đại Tiếu Ân gật đầu nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, xung quanh nổi lên một trận ồn ào, Tiếu Ân chẳng qua chỉ là một nhất tinh ma pháp sư bình thường mà thôi, nhưng biết lai lịch ma thú của đối phương, hắn còn dám ứng chiến, không biết hắn cuồng vọng hay hắn đã tính trước. Hollyfield cũng ngẩn ra, Tiếu Ân nhận lời nằm ngoài ý muốn của hắn, hắn dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Tiếu Ân. Sau một lát, hắn nghe răng cười, khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy sát khí nói. Tốt, như vậy tại, xong hắn chưa nói hết câu. Đã bị Tiếu Ân cắt đứt Tốt, hiện tại bắt đầu thôi Nói xong ngón tay Tiếu Ân động Đã sớm chuẩn bị sẵn thuốc bác thuật Hồn thụy thuật, mông lung thuật Liên tiếp thi triển ra Sắc mặt Holyfield đại biến Áo giáp trên người hắn chợt sáng lên Một đạo hào quang to lớn chắn lại toàn bộ pháp thuật ở bên ngoài Tiếu Ân thất kinh Hắn không nghĩ áo giáp của đối phương là đạo cụ ma pháp Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn Phi tường bạo tạc thuật nhất thời được thi triển Hai tiếng nổ lớn vang lên Mà pháp phòng hộ trên áo giáp của Hollyfield bị phá vỡ. Trong phút giây đó, Tiểu Ân đã chạy tới, trên tay hắn có thêm một cây đại kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Hollyfield. Bị sóng nổ mạnh chấn động tới hoa mắt chóng mặt, Hollyfield vừa mới thanh tỉnh lại một chút, liền cảm nhận được uy hiếp tới từ cổ của mình. Hắn vừa nhìn, nhất thời đã biết sự lợi hại của thanh đại kiếm, chỉ cần cổ tay Tiểu Ân rung lên, cái đầu của hắn sẽ mất ngay. Giữa sân xôn xao lên, đặc biệt là những người đứng gần Cảm nhận rõ uy lực của sóng xung kích, mặc dù không bị thương nhưng cũng bị chật vật. Trên đài cao, Tát Mãn và Pháp Sư khó tin nhìn chuyện này, mấy lão đầu chậm chạp thậm chí còn không biết rõ ở đây xảy ra chuyện gì. Dừng tay, Đại Tát Mãn Phơ Lai kêu lớn, Pháp Sư Tiếu Ân, đây là ý gì? Biến cố xảy ra khiến cả quảng trường náo động, đừng nói là những bình dân chưa ra ngoài liền nhanh chóng ngồi về chỗ, ngay cả đám người vừa mới rời đi cũng ưng phấn quay trở lại. Đại kiếm của Tiếu Ân chỉ vào Hollyfield đang nằm dưới đất, miệng hét lớn. Đại tát mãn Phơ Lai, vị sư tâm tiên sinh này đột nhiên yêu cầu quyết đấu công bình với ta, mà ta lại chiến thắng hắn, cho nên hiện tại ta có quyền lấy đi tính mạng của hắn. Hollyfield thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ, cái này mà gọi là công bình quyết đấu sao? Hắn còn chưa nói xong, Tiếu Ân đã ác độc ra tay. Sử dụng ma pháp tấn công hắn bất ngờ thì thôi đi, hắn ngay cả kiếm của kiếm sĩ cũng lấy ra, vậy mà gọi là ma pháp sư cao quý sao? Nhưng hắn thực sự không biết, Tiếu Ân lấy thanh bảo kiếm này ở đâu ra. ba 30, trang bị của ma pháp sư, quyết đấu, đám người phơ lai vội vàng chạy tới đây, nghe thấy hai chữ này, đầu nhất thời lớn ra. Nếu như sự thực đúng như lời Tiếu Ân nói, vậy Tiếu Ân giết chết Holyfield, cũng không có ai dị nghỉ cả. Mặc dù sau ngày hôm nay, Tiếu Ân nhất định sẽ bị đế quốc sư tâm đuổi giết, nhưng giết chết đối thủ khi quyết đấu, hắn quả có quyền lực đó. Ngươi, đánh lén. Holyfield vừa mới nói ra hai chữ, liền cảm thấy yết hầu đau đớn. Đại kiếm của Tiếu Ân đã rẻ vào yết hầu của hắn, trên yết hầu đã xuất hiện một tia máu. Thông minh như Holyfield tự nhiên không dám nói năng gì tránh chọc giận Tiếu Ân. Nếu một kiếm này thực sự chém ra, dù sau này gia tộc có mà báo thù cho hắn, cái được cũng không bù đắp nổi cái mất. Pháp sư Tiếu Ân, Lai tiến lên trước một bước nói: chỗ này không phải đấu trường quyết đấu, trước hết ngài hãy để vương tử Holyfield đứng lên đã, để hắn đứng lên. Tiếu ân kinh ngạc hỏi, đại tát mãn Phơ Lai, nếu như hắn ở vị trí của ta, ngài tin hắn sẽ để ta đứng lên sao? Phơ Lai nhất thời nghẹn lời, lâm khắc đột nhiên tiến lên, âm hàn nói, Pháp sư Tiếu ân, ngươi thực sự chiến thắng trong cuộc quyết đấu với vương tử Hollyfield sao? Đương nhiên, Tiếu ân dõng giạc nói, nói bậy, hai mắt lâm khắc mở lớn nói, vương tử Hollyfield là một vị kỵ sĩ ma thú, nếu như công bằng chiến đấu, vậy vật cưới kim mao sư vương của hắn ở đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía này, ánh mắt trở nên không thân thiện. Tiếu ân nghiêng đấu cười híp mắt nói, tiên sinh Lâm Khắc, ngài là một vị tát mãn. Đúng, Lâm Khắc ngẩng đầu nói, ta là một chiến tranh tát mãn, ngài là chiến tranh tát mãn nhỉ? Vậy nếu để ngài quyết đấu với một vị kỵ sĩ ma thú có vật cưỡi là ma thú cấp 5 kim mao sư vương của bộ tộc Hoàng Kim, ngài sẽ chiến thắng sao? Lâm Khắc sửng sốt, chần chờ một chút nói, tại sao ta phải quyết đấu với kỵ sĩ ma thú? Tiếu ân cười hắc hắc nói. Các vị, vương tử Holyfield có vật cưỡi là ma thú cấp 5 thuộc hoàng kim bộ tộc, nhưng ta chỉ là một nhất tinh ma pháp sư nho nhỏ mà thôi. Nếu như chờ hắn thả vật cưỡi ra, chuẩn bị tốt mọi chuyện, vậy ta xin hỏi, đó còn gọi là quyết đấu nữa không, hay gọi là cuộc chém giết đơn phương? Đám người phơ lai nhìn nhau, bọn họ không thể không thừa nhận. Mặc dù Tiếu Ân nói có chút cưỡng từ đoạt lý nhưng không ai có thể phủ nhận, chuyện hắn nói là chuyện thật. Tiếu Ân đề cao âm thanh, nói, Holyfield nếu như muốn làm anh hùng. Vậy hắn nên cưới Kim Mao Sư Vương tìm Đại Tát Mãn Đi Đa quyết đấu, nhưng hắn ỉ vào vật cưới lại tìm tới một nhất tinh ma pháp sư nho nhỏ như ta để quyết đấu. Tiếu ân cười hắc hắc nói, ta rất nghi ngờ phẩm chất kỵ sĩ của hắn, không biết hắn có giống như Harrison dám đối mặt với Idicalon mà không hề sợ hãi hay không, hay hắn chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Mặc dù Tiếu ân không nói nhiều lắm, nhưng mỗi cá nhân nghe hắn nói, có cảm thụ khác nhau. Thú nhân cử hành quyết đấu. Kỳ thực phần lớn là do xúc động, không cân nhắc tới thực lực của song phương, có công bằng hay không. Nhưng giờ phút này bị lời lẽ bén nhọn của Tiếu Ân đề tỉnh, trong lòng bọn họ xuất hiện ý niệm, cuộc quyết đấu có được tính là công bằng không. Trong mắt Holly Phà tràn ngập lửa giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tiếu Ân đã sớm bị băm làm vạn mảnh, nhưng từ đấu tới cuối, hắn không có mất đi lý trí, mặc dù bị Tiếu Ân mắng rất thảm, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Phơ Lai cười khổ một tiếng nói, Pháp sư Tiếu Ân. Quyết đấu là vấn đề riêng của hai người. Nếu gọi là quyết đấu, tự nhiên sẽ không hạn chế thực lực của đôi bên. Ngài nói, chúng ta có thể dùng mọi thủ đoạn. Đúng, tốt, vậy ta thừa dịp hắn chưa kịp triệu hồi ma thú, đánh chết hắn, cũng được coi là một thủ đoạn đó chứ. Phơ kinh ngạc há to miệng, hắn cảm thấy mình có vài phần thất bại. Lâm Khắc vừa mới tiến lên trước một bước, cách Tiếu Ân khoảng 5 thước. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, vết thương trên yết hầu của Hollyfield lớn thêm một chút lâm khắc vội vàng lui về phía sau một bước nói tiếu ân ngươi không nên làm chuyện điên rồ nếu như ngươi thương tổn vương tử holifa đế quốc sư tâm sẽ không bỏ qua cho ngươi sắc mặt đám người holifa ngưng trọng lên trên người bọn họ chậm rãi dâng lên sự khẩn trương mấy pháp sư và tát mãn đã thủ thế nếu như holifa không phải đang bị cầm giữ chỉ sợ bọn họ đã xuất thủ cứu người trong lòng tiếu ân thầm than một tiếng có một quốc gia làm chỗ dựa quả nhiên là tốt hơn nhiều nhìn tình thế là biết Nơi này không có người đứng về phía mình. Xong ngoài sự mong đợi, Bảo Mạn nhanh chóng tiến lên, ngăn trước mặt Tiếu Ân nói. Các vị, ta tưởng nếu song phương quyết đấu, hơn nữa đã phân thắng bại, thế thì chúng ta không nên can thiệp vào kết quả này. Đám người phơ lai hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn Bảo Mạn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hồ nghi. Mặc dù Tiếu Ân là khách quý của gia tộc Bơ Ích, nhưng vì người này mà đắc tội với cả đế quốc sư tâm. Thậm chí với cao tầng của đế quốc lang nhân, lão gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi sao? Klee và Arak liếc mắt nhìn nhau, bọn họ im lặng tiến lên đứng sau lưng Bảo Mạn. Thành viên của gia tộc Bowieck ở đế đô lấy hành động thực tế để chứng minh, bọn họ thể hiện rõ lập trường của mình. Mắt Kiều ân hơi động, hắn không biết tại sao Bảo Mạn lại nghĩ như thế, nhưng giây phút này trong lòng hắn vô cùng kích động. Nếu như Harrison ở đây, hắn tin tưởng, bằng hữu lang nhân này của mình không do dự gì sẽ đứng về phía mình. Nhưng Bảo Mạn, Klee, Arak, không có giao tình thâm hậu với hắn như thế. Có thể khiến bọn họ dứt bỏ mọi chuyện, không tiếc đắc tội với tầng lớp cao tầng của đế quốc, ủng hộ mình, chỉ cần nghĩ cũng biết phải có bao nhiêu dũng khí. Phơ Lai nhíu máy, hắn trầm giọng nói. Bảo Mạn, người đã cân nhắc kỹ chưa? Bảo Mạn cười ngạo nghễ nói. Ta đương nhiên đã cân nhắc rõ, Tiếu Ân là khách của Harrison, là huynh đệ của Harrison, cũng là thành viên của gia tộc Böyük, nếu như các người động vào hắn phải dẫm qua người của ta. Một cảm giác ấm áp chậm rãi xuất hiện trong lòng Tiếu Ân, khóe miệng hắn mỉm cười, mặc kệ bảo mạn vì nguyên nhân gì, nhưng Tiếu Ân hoàn toàn bị lời nói của lão đả động. Ngay cả sư phụ của hắn, ma pháp sư Maren khi đối mặt với sự uy hiếp của gia tộc Leyden cũng không nói những câu khẳng khái như vậy. Nếu như nói hắn không động lòng, thì hắn quả là sinh vật lãnh huyết. Holifa, nếu như ngươi đáp ứng ta, không chịu hồi Kim Mao sư vương, ta cho ngươi cơ hội quyết đấu công bình lại. Tiếu Ân thu hồi đại kiếm lại, đột nhiên cao giọng nói. Holifa đang nằm cười lạnh một tiếng nói: "Pháp sư Tiếu Ân, ta mượn lại câu nói của ngài, tại sao ngài không đi khiêu chiến Đại Tát Mãn Nida?" Mặc dù không khí đang khẩn trương, nhưng mọi người đều mỉm cười. "Khiêu chiến Đại Tát Mãn Nida?" Đó là chuyện cười, dù là ma thú cấp 5 Kim Mao Sư Vương hay nhất tinh ma pháp sư, trong mắt Đại Tát Mãn Nida căn bản không khác gì nhau, chỉ giống như một con kiến hôi bình thường mà thôi. Chỉ cần lão vẫy tay là khiến bọn họ biến thành mây khói. Nhưng biểu hiện của Holyfield lại khiến mọi người ngạc nhiên, vốn tưởng hắn chỉ biết khi dễ kẻ yếu hoặc tham sống sợ chết. Nhưng giờ phút này dưới lợi kiếm của Tiếu Ân, hắn vẫn can đảm nói những câu chào phúng, hơn nữa không lập tức đồng ý để thoát khỏi hiểm cảnh như những người khác. Biểu hiện xuất sắc như vậy khiến mọi người thay đổi cách nhìn về hắn, mặc dù tư thế của hắn lúc này không đẹp mắt, có chút chật vật, nhưng ánh mắt mọi người nhìn hắn rõ ràng đã có sự thay đổi. Tiếu Ân mỉm cười nói, nếu ta không cho người chiếm tiện nghi, tự nhiên ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Cho nên trong cuộc quyết đấu với ngươi, ta sẽ không sử dụng ma pháp. Mọi người ở xung quanh xôn xao lên, kỵ sĩ và học đồ cấp pháp sư quyết đấu với nhau, có lẽ còn có thể dựa vào lực lượng và tốc độ để kỵ sĩ thủ thắng, nhưng nếu kỵ sĩ quyết đấu với ma pháp sư chính thức tinh thông phong tường thuật, thì căn bản là đi tìm chết. Nhưng Tiếu Ân hứa hẹn, hắn không dùng ma pháp, ma pháp sư chiến đấu với kỵ sĩ Lại không dùng ma pháp Điều này dường như còn khó tin hơn Cả chuyện kỵ sĩ ma thú không dùng ma thú Ngươi nói cái gì Hollyfield bị mê hoặc Hắn dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Tiếu Ân Ta nói ta không dùng ma pháp Tiếu Ân nói từng chữ Ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú Không được Bảo Mạn lập tức nói Tiếu Ân Ngươi nói đùa đúng không Ta không có nói đùa Tiếu Ân chăm chú nói Không được Bảo Mạn kiên quyết từ chối Nếu vạn nhất ngươi xảy ra chuyện đến khi Harrison đi ra, ta phải giải thích thế nào với hắn? Bảo Mạn vốn muốn nói, ta phải giải thích với sư phụ của ngươi như thế nào, nhưng nghĩ đến chuyện Tiểu Ân không muốn tiết lộ thân phận tại thời điểm mấu chốt, lão đổi thành Harrison. Lão sở dĩ giúp Tiểu Ân là do lão kiến thức được kỹ thuật thần kỳ của ký ức thạch, giống như Đại Tát Mãn Nida tin Tiểu Ân là truyền nhân của Đại Nhân Vật. Đại Nhân Vật đó có thực lực cao thâm khó lường đường nói là vương tử của đế quốc sư tâm dù cả đế quốc sư tâm cũng chưa chắc dám trêu chọc nhân vật đó ôm hy vọng muốn giao hảo với tiếu ân lấy lòng vị đại nhân vật kia nên bảo mạn mới thay đổi thái độ kiên trì ủng hộ tiếu ân nếu không chỉ dựa vào giao tình giữa tiếu ân và harrison tuyệt đối lão không lấy lợi ích của cả gia tộc ra làm trò đùa tiếu ân cảm kích gật đầu với bảo man nói ngài yên tâm ta có biện pháp nói xong hắn quay đầu nói với Holyfield, Người cũng biết Ta là một ma pháp sư, một khi không sử dụng ma pháp, thực lực sẽ suy giảm nhiều. Khi hắn nói tới đây, trong lòng mọi người đều nghĩ, không sử dụng ma pháp, thực lực của ma pháp sư không phải là suy giảm lớn, mà là giống như lão hổ mất hết nhanh vốt, không còn thực lực gì cả. Hai tay tiếu ân cầm đại kiếm nói, bản thân ta không dùng ma pháp, nhưng ta có thể dùng đạo cụ ma pháp để thi triển ma pháp. Holyfield do dự, hắn hỏi, bao gồm cả ma pháp nổ mạnh kia sao? Không, người có thể yên tâm. Tiếu Ân cười nói, thanh kiếm của ta chỉ thi triển được ma pháp cấp hai phong nhận thuật, trừ ma pháp đó ra, ta cam đoan không dùng tới ma pháp công kích thứ hai. Đại kiếm của hắn hạ xuống, nhẹ nhàng chỉ vào áo giáp trên người Holyfield nói, trên áo giáp của ngươi có khắc ma pháp phòng hộ cấp hai, chắc chắn có thể chống lại được ma pháp công kích phong nhận thuật. Nhưng nếu như ngươi bị bảo kiếm của ta chém trúng, trừ khi ngươi dùng ma pháp phòng hộ cấp năm, nếu không chắc chắn không ngăn cản được công kích vật lý. Hollyfield cười lạnh một tiếng nói. Ngươi yên tâm, nếu như dưới tình huống ngươi không sử dụng ma pháp, ta còn bị kiếm của ngươi chém trùng, vậy không cần ngươi động thủ, ta tự mình sẽ nhận thua. Nói ra câu này, có thể thấy được vương tử sư tâm rất có tự tin vào vũ kỹ của mình. Tiếu ân cười ha ha, nói. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định, Tiếu ân thu hồi trường kiếm, cười dài nhìn hắn. Hollyfield đứng lên, hắn lạnh lùng nhìn Tiếu ân, khom người với Phơ Lai nói. Đại tát mãn Phơ Lai tôn kính ta, Holyfield xin được tiến hành quyết đấu với Tiểu Ân. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, không dùng ma thú, không dùng ma pháp, chỉ được mang theo đạo cụ ma pháp. Fylai yên lặng gật đầu, mới vừa rồi Tiểu Ân và Fylai nói chuyện, bọn họ cũng nghe rõ, tự nhiên biết được ước định trong đó. nhẹ nhàng vung tay, Fylai nói, tốt, ta cho phép các ngươi tiến hành quyết đấu, địa điểm ngay phía dưới Đại Quảng Trường. Tin tức rất nhanh được truyền đi, khiến mấy vạn người đang đứng xung quanh hưng phấn kêu gào. Kỵ sĩ ma thú và ma pháp sư quyết đấu với nhau, lực hấp dẫn đủ để thu hút mọi người, hơn nữa trận quyết đấu này lại tiến hành theo cách thức hoàn toàn mới mẻ. Kỵ sĩ ma thú không cưỡi ma thú, ma pháp sư không dùng ma pháp. Chẳng lẽ bọn họ muốn giống như chiến sĩ, dùng nắm tay và binh khí của mình để quyết đấu? Mặc dù tất cả mọi người đều biết, trên thế giới có tồn tại đạo cụ ma pháp, nhưng đối với người bình thường mà nói, loại đồ vật đó quá mức chân quý, căn bản bọn họ không thể với tới. Yếu Ân và Holyfield đi theo bảo mạn và lâm khắc tới phía dưới đại quảng trường. Nơi này là kiến trúc lớn nhất của đế đô, cũng thường xuyên diễn ra một ít tiết mục máu tanh, thậm chí đánh nhau tới mức thịt nát xương tan cũng thường xảy ra. Nhưng quyết đấu giữa ma pháp sư và kỵ sĩ ma thú thì lại lần đầu xảy ra. Bình thường chiến đấu thuộc cấp bậc này phải có đấu trường chuyên môn mới có thể tiến hành, bởi vì uy lực của ma pháp cực kỳ cường đại, phòng ngự ở bốn phía đối với ma pháp sư và ma thú căn bản không có nhiều tác dụng nếu như không phải tiếu ân nói binh khí hắn sử dụng chỉ thi triển được ma pháp cấp hai phong nhận thuật hơn nữa còn cam đoan không có ma pháp công kích thứ hai thì trận đấu hôm nay chắc chắn không thể cử hành ở đây khi tiếu ân và hollyfield xuất hiện dưới đại quảng trường bốn phía truyền tới những tiếng hò reo nhưng khiến tiếu ân kinh ngạc đó là phần lớn những người này đều ủng hộ mình hắn sửng sốt một lúc sau đó mới hiểu ra hắn giữ vai trò phụ trong màn trình diễn của harrison nên hắn cũng được bình dân ủng hộ Mà Hollyfield là vương tử của đế quốc sư tâm, là người của quốc gia khác nên hắn không được sự ủng hộ của bình dân. Vừa bước lên đài, Hollyfield trở nên cực kỳ bình tĩnh. Hắn chậm rãi tiếp nhận từ người hầu một thanh đại kiếm, nhưng chiều dài của thanh kiếm này còn dài hơn cả thanh kiếm của Tiếu Ân. Tiếu Ân liếc mắt nhìn thanh kiếm, ánh mắt của hắn hơi thu lại, nói. Binh khí ma pháp, đúng, Hollyfield không hề giấu giếm nói. Giống với vũ khí trong tay ngươi, đây là ma pháp kiếm nhưng ma pháp thi triển ra không phải phong nhận thuật mà là tê liệt thuật tiếu ân khẽ gật đầu tê liệt thuật là một ma pháp cấp hai vô cùng hữu dụng một khi được gia trì vào binh khí chỉ cần tạo một vết thương nhỏ trên người đối phương sẽ khiến thân thể của đối phương bị tê liệt đối với chiến sĩ tinh thông vũ kỹ hiệu quả của tê liệt thuật hơn xa phong nhận thuật và tật phong thuật phía hollyfield có ba người hầu trong tay mỗi người cầm một kiện vật phẩm ngoài áo giáp trên người còn có một đôi giày da một cái mũ giáp và một cái nhẫn Chỉ cần nhìn năng lượng dao động trên những thứ đó là biết chúng đều là đạo cụ ma pháp. Mọi người ở trên đài cao đều là những người biết hàng, không khỏi thở dài. Tên vương tử sư tâm này dùng toàn đồ xa xỉ, đã là kỵ sĩ ma thú, lại còn có nhiều đạo cụ ma pháp. Mặc dù những đạo cụ đó nhiều nhất chỉ là ma pháp cấp 3, nhưng không hề có chút thua kém so với trang bị của ma pháp sư chính thức bình thường. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của Lâm khắc hiện lên vẻ tươi cười đắc ý. Nhưng cũng may đối phương có thân phận đặc thù. Nếu không cũng không có nhiều đồ tốt như vậy. Đứng ở phía đối diện, bảo mạn nhíu mày, có chút lo lắng. Hollyfield có thể chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy, là do hắn là một kỵ sĩ, tự nhiên sẽ có nguyên một bộ trang bị ma pháp dành cho kỵ sĩ. Nhưng Tiếu Ân thì khác, hắn chỉ là một ma pháp sư, mặc dù không biết vì sao hắn có ma pháp kiếm, nhưng bảo mạn biết, ma pháp bảo không thể chống đỡ được công kích của binh khí ma pháp. Nhưng còn không chờ hắn quay đấu lại thương nghị với Tiếu Ân đột nhiên bốn phía chuyển đến những tiếng thở dài bảo mạn nhìn lại ngay cả người có định lực như lão giây phút này cũng muốn bất tỉnh chỉ thấy tiếu ân lấy ra từ trong vòng cổ không gian một đống vật phẩm đám vật phẩm đó bao gồm một bộ áo giáp một cây đoản cung một túi tiễn một cây thủy thủ còn có hai chiếc nhẫn so ra còn hơn Holyfield. tiếu ân chậm rãi mặc áo giáp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người tay cầm đoản cung lưng đeo túi tiễn khoa chân múa tay một chút sau đó dắt thủy thủ vào trong bắp chân Từ lúc này, toàn thân Tiếu Ân được bao phủ trong một đống kim loại, không lộ ra phần da thịt nào cả. Miệng bào mạn càng ngày càng mở lớn, cho tới giờ lão chưa từng thấy vị ma pháp sư nào có nguyên một bộ trang kỵ dành cho kỵ sĩ. Điều này, dù là tát mãn hay ma pháp sư, đều là chuyện không thể. Lão chậm rãi cẩn thận nhìn bộ trang bị của Tiếu Ân, cảm ứng được trên đó truyền ra năng lượng ma pháp mạnh mẽ. Lão liền biến sắc, bởi vì lão phát hiện, không chỉ có bộ áo giáp có gia trì ma pháp kể cả thủy thủy và đoàn cung thậm chí cả túi tên cũng gia trì ma pháp. Nếu như Hollyfield lấy ra bộ trang bị ma pháp đã khiến mọi người sợ hãi than, còn Tiếu Ân bày ra bộ dáng này đủ để cho nhất tinh ma pháp sư bình thường nhảy lầu tự sát. Người thủ hộ lui ra trên đài cao, Phương Lai mở hai mắt ra kỳ thực khi Tiếu Ân mặc áo giáp ma pháp tí nữa lão đã ngất, nhưng tốt xấu gì lão cũng nhớ rõ nhiệm vụ của mình lớn tiếng nói quyết đấu bắt đầu bảo mạn và lâm khắc mỗi người bay về một phía tới chỗ riêng của mình. Phơ Lai do dự một chút, tới bên người Bảo Mạn, nhẹ giọng hỏi. Bảo Mạn, hôm nay ngươi nổi điên gì thế, chỉ vì một ma pháp sư mà ngươi đối nghịch với cả đế quốc, ngươi không suy nghĩ cho gia tộc của mình sao? Không, Bảo Mạn tỉnh táo nói, ta vì tương lai của gia tộc và tương lai của đế quốc, nên mới ủng hộ Tiểu ân. Cái gì, Phơ Lai kinh hô, không chỉ có một mình ta ủng hộ hắn, nếu đại tát mãn Nida ở đây, chắc chắn ngài cũng sẽ làm như thế. Bảo Mạn nói một câu long trời lở đất. Hô hấp của Phương Lai nhất thời dồn dập, hắn chợt quay đầu nhìn về trận quyết đấu, hỏi. Tên Tiếu Ân đó có lai lịch gì? Bảo Mạn trần chờ một chút nói. Xin lỗi, ta không thể nói. Chẳng lẽ cả ta cũng không thể nói? Không được, nhưng ta có thể nói cho ngươi vài chuyện. Bảo Mạn đè thấp âm thanh nói. Ngươi xem, hắn có đạo cụ ma pháp còn nhiều hơn cả Hollyfield. Tự nhiên lai lịch của hắn bất phẩm, hơn nữa Harrison và Juliana đều được hắn tặng đạo cụ không gian. Đạo cụ không gian. Phơ Lai kinh ngạc nói, hắn đem nó đi tặng, đúng vậy, nghe nói là do hắn tự mình chế tạo. Hắn, khó có khả năng, hắn là nhất tinh ma pháp sư mà. Người bình thường tự nhiên không thể có khả năng, nhưng nếu sư phụ của hắn phát minh ra. Bảo mạn thì thào nói, đối với sư phụ của hắn, trên thế giới này, không có gì là không có khả năng. Thân sắc trong mắt của Phơ Lai chậm rãi thay đổi, trong lòng lão nhớ tới một truyền thuyết xa xưa. Trong chốc lát, Ánh mắt của lão nhìn về phía Tiếu Ân càng thêm nóng rực. Trận quyết đấu ở giữa sân, Tiếu Ân và Hollyfield giống nhau đều mặc trọng giáp, tay cầm đại kiếm. Nhưng so với trọng giáp trên người Hollyfield, áo giáp trên người Tiếu Ân có vẻ xấu xí hơn nhiều, không hoa lệ và cao quý như của đối phương, nhưng chừng đó cũng đủ để mọi người sợ hãi than. Trên khán đài, mọi người dì tay nhau đàm luận, mặc dù phần lớn trong số bọn họ lần đầu tiên được thấy ma Pháp Sư tham gia quyết đấu, nhưng có thể gặp được Pháp Sư mặc áo giáp tay cầm kiếm thì đó là chuyện độc nhất từ trước tới nay trên đài cao phía bắc những tát mãn và pháp sư nắm giữ quyền lực của đế quốc tất cả đều quay mặt nhìn nhau pháp sư lạc lõng như thế này trăm ngàn năm qua mới được nhìn thấy tiểu ân nắm chặt đại kiếm trong tay trong lòng hắn có chút không yên tâm nếu như đơn độc dựa vào lực lượng thân thể và độ linh hoạt hắn có tự tin không kém đối phương nên mới dám đưa ra yêu cầu không dùng ma pháp để quyết đấu với holyfield nhưng tới giờ phút này đến khi đối mặt với holyfield Hắn mới biết mình đã quá coi thường đối thủ Vương tử đến từ đế quốc sư tâm chỉ cần một tay đã cầm được đại kiếm mà người bình thường dùng hai tay mới cầm được Mặc dù tiếu ân cũng có thể thoải mái làm được như thế Nhưng hắn không thể so được với động tác của Holyfield Chỉ thấy cổ tay của hắn nhẹ nhàng chuyển động Đại kiếm trong tay của hắn giống như có tính mạng, như một tinh linh di động Dưới sự phản chiếu của ánh nắng, từng đạo ánh sáng phản xạ từ thân kiếm Dần dần toàn thân Holyfield được bao phủ trong một khối quang cầu to lớn Sắc mặt Tiếu Ân thay đổi, trong lòng mơ hồ phát lạnh. Tiếu Ân rất rõ ràng, đối phương đang thi triển vũ kỹ, gia tăng áp lực lên cho mình. Nhưng vấn đề là, mặc dù Tiếu Ân biết rõ điều này, nhưng hắn lại không có biện pháp để giải quyết. Hư lạnh một tiếng, Tiếu Ân không lập tức kích thích phong nhận thuật từ đại kiếm, mà thân hình hắn chuyển động, giống như một con báo vổ mồi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù thân mặc trọng giáp nhưng vẫn nhanh như tia chớp, gần như chỉ cần hai bước chân đã giống như được lắp lò so bay tới trước mặt hollyfield tốc độ này dường như đã đột phá cực hạn của cơ thể người dù là ai đột nhiên gặp phải cũng khó tránh khỏi có cảm giác luống cuống tay chân song dưới tình huống này đại kiếm trong tay hollyfield giống như có mắt đã sớm chuẩn bị đâm xuống phảng phất như đã được luyện tập ngàn vạn lần chuẩn xác đón nhận đại kiếm trong tay tiếu ân tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên màn tiếp theo khiến mọi người cứng miệng lại thân hình tiếu ân hơi động sau đó vững như thái sơn mà vị kỵ sĩ chính tông mới vừa rồi uy phong lẫm liệt, vương tử Holyfield cướp bộ lại lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng do lực lượng không đủ nên bị đẩy lui. Bốn phía khán đài nhất thời xôn xao, rất nhiều người không tin rụi tay vào mắt, Họn họ hò hoi nghi có phải mình đã nhìn lầm vị trí của hai người không. Một lát sau, bốn phía vang lên những tiếng hoan hô đình tai nhức óc, bọn họ ủng hộ Tiểu Ân, bởi vì từ trước tới giờ chưa có một ma pháp sư dựa vào lực lượng thân thể và tốc độ cứng đối cứng với kỵ sĩ mà chiến thắng. Điều này được ví như một con chim sẻ và một lão ưng va chạm vào nhau trên không trung, kết quả chim sẻ bình yên vô sự còn lão ưng lại bị đụng tới nỗi hôn mê bất tỉnh, khiến người khác khó có thể tin. Trên khán đài phía bắc, Fly mở to miệng không thể khép lại được, kinh ngạc không hiểu hỏi. Bảo mạn, tên đó là ma pháp sư hay võ sĩ thế? Lão tát mãn càng cảm khái, lớn tiếng nói, "Trời ạ, không ngờ có thể đánh bay sư nhân cường tráng, hắn có phải là loài người không?" Không phải nói là hùng nhân, người gấu mới đúng. Câu nói này được vô số người đồng tình. Sư nhân là chủng tộc nổi tiếng về võ lực, động tác của bọn họ chẳng những nhanh nhẹn, hơn nữa lực lượng lại cường hãn, đừng nói là loài người, trong thế giới thú nhân, cũng chỉ có hùng nhân mới có thể sánh vai hoặc siêu việt hơn bọn họ. Cho nên mọi người khi chứng kiến Hollyfield bị đánh bay, đều hoài nghi thân phận của Tiếu Ân. Chỉ có điều khiến mọi người thất vọng đó là, hình thể của Tiếu Ân, dù nhìn từ góc độ nào cũng đều là loài người không thuộc loại thô tráng như chủng tộc thú nhân. Đang lúc mọi người sợ hãi than, hai mắt Tiếu Ân chợt ngưng tụ lại, hàn khí trong lòng càng thêm nồng đậm. Mặc dù vừa rồi hắn nhìn qua có vẻ uy phong lẫm liệt nhưng thực tế, hắn phát hiện mình không chiếm được ưu thế gì cả. Tiếu Ân nhìn vương tử sư tâm, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, một kiếm này của vương tử sư tâm chỉ tùy ý đánh ra, đã có thể chặn lại được công kích của Tiếu Ân. Mặc dù lúc lui xuống có vẻ chật vật, Nhưng lực lượng cường đại từ thân kiếm chuyển đến đã ngăn chặn được công kích của Tiếu Ân. Một kích vừa rồi của Tiếu Ân có thể nói là xuất kỳ bất ý, là lực lượng nhiều năm tập luyện quảng bá thể thao, hơn nữa còn dựa vào trọng giáp trên người, mới có thể tạo nên một kích không gì không phá được như vừa rồi. Ngay cả một kích như vậy cũng không làm vương tử sư tâm bị thương, điều này đối với kẻ đã nghèo nàn vũ kỹ như Tiếu Ân không còn hy vọng gì để đánh bại được đối phương nữa. Quả nhiên, sau khi đứng vững lại, Holyfield lập tức di động là kỵ sĩ của gia tộc Sư Tâm, từ nhỏ hắn đã được huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa dựa vào ưu thế chủng tộc, loại vũ khí mèo ba cẳng của Tiếu Ân không thể so sánh nổi thực lực của hắn. Bước chân thoải mái đạp, kiếm của Hollyfield chỉ về Tiếu Ân, phát động tiến công. Đại kiếm trong tay Tiếu Ân xoay thành một vòng tròn, mặc dù nhìn có vẻ sinh long hoạt hổ, nhưng chính vì thế mà công kích của hắn đừng nói là đánh trúng đối phương, muốn chạm phải đại kiếm của đối phương cũng là một hy vọng xa vời. Đối mặt với vũ khí của Hollyfield, chỉ biết chém ngang chém dọc, trên cơ bản không có chút hiệu quả nào cả. Trong lòng Tiếu Ân cười khổ, tên Vương Tử mặc dù không có ma pháp, nhưng hắn có vũ khí cường đại của kỵ sĩ, không chỉ đơn thuần dựa vào ma thú để dương oai. Nếu như dưới tình huống công bình so đấu vũ khí, dù lực lượng Tiếu Ân có lớn hơn hắn, tốc độ có mau hơn thì kết quả cuối cùng cũng bị hắn đánh văng xuống dưới đất. Đương nhiên, nếu như đối thủ không phải là Hollyfield mà là tên đạo tặc Nick, thì dù vũ khí của Nick có cường thịnh hơn, Nhưng lực lượng và tốc độ quá cách biệt Nên vẫn bị Tiếu Ân đánh bại Nhưng thể chất của Hollyfield quá mạnh mẽ Chút tranh lệch nhỏ giữa hai người không thể đổi lấy thắng lợi được Lần giao thủ này diễn ra trong chốc lát Mọi người trên khán đài nhìn ra điểm mấu chốt trong đó Không khỏi cảm thán Ma Pháp Sư chính là Ma Pháp Sư Cho dù lực lượng có mạnh Cũng không thể chống lại kỵ sĩ tinh thông vũ kỹ Đừng nhìn Tiếu Ân đang huy động đại kiếm như bay Áp chế vương tử sư tâm Nhưng phần lớn mọi người đều biết đó là do Hollyfield nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ cần Tiêu Ân tiêu hao hết khí lực chính là lúc trận quyết đấu chấm dứt. Song ngay khi phần lớn mọi người cho là đã thấy được kết quả cuối cùng, tình huống trong sân đột nhiên biến đổi. Tiêu Ân không huy vũ đại kiếm nữa, hắn lặng lặng nhìn đối phương, đột nhiên cách đối phương mấy bước, cách không chém xuống. Mọi người ở đây có chút không hiểu, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh nhạt phát ra từ đại kiếm, với tốc độ vô cùng nhanh bắn về phía Hollyfield. Vũ khí ma pháp, trên khán đài vang lên vô số tiếng hô của mọi người, trong mắt mọi người lộ ra sự ngạc nhiên và vui mừng. Vũ khí ma pháp đó, đó chính là bảo vật mà người bình thường cả đời khó có thể thấy được, thế mà trong quyết đấu lại thấy được, khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt. Nhưng Hollyfield đã sớm có chuẩn bị với vũ khí của Tiếu Ân, hắn vươn tay trái ra che chắn trước người, trên tay hắn mơ hồ phát ra một đạo ánh sáng màu trắng. Đạo sáng sáng đó giống như một pháo đài phòng thủ vững chắc, tạo thành một tấm khiên năng lượng vững chắc. Phong nhận thuật của Tiếu Ân nhanh như tia chấp, căn bản không cho người khác có cơ hội né tránh, nhưng đạo ánh sáng đó cũng hình thành trong nháy mắt. Một giây sau, phong nhận thuật pha vào đạo ánh sáng, giống như đã ném vào biển rộng, đạo ánh sáng xuất hiện một trận năng lượng giao động nhỏ, sau đó khôi phục lại như bình thường, giống như phong nhận thuật chưa từng xuất hiện. Trên đài cao đều là những người có ánh mắt tinh tường, bọn họ đều muốn sở hữu chiếc nhẫn của Hollyfield. Trên chiếc nhẫn đó, chắc chắn có khắc ma pháp phòng hộ cường đại. Cho nên mới có thể dễ dàng chặn phong nhận thuật của Tiếu Ân Khuôn mặt của Hollyfield lộ rõ vẻ trào phúng Hắn cười, chiếc giày da trên chân hắn phát ra ánh sáng kỳ dị mươi 31, quyết đấu trường Trên chiếc giày da xuất hiện năng lượng dao động Năng lượng này phát ra, động tác của Hollyfield trở lên nhanh nhẹn Cước bộ của hắn di động tạo lên một đạo tàn ảnh hư ảo Bởi vậy có thể thấy được, trên chiếc giày da có khắc ma pháp Chắc chắn phải là ma pháp phụ trợ cấp 3 trở lên Tiếu Ân im lặng nhìn biểu hiện của đối phương, mặc dù đạo cụ ma Pháp của Holyfield rất cường đại, nhưng Tiếu Ân lại không để pháp thuật đó trong lòng, điều khiến hắn quan tâm là cái mũ hình thù kỳ dị trên đây của vương tử Tư tâm. Trong đống đạo cụ ma Pháp, cái mũ đó mang tới cảm giác cường đại nhất, khiến Tiếu Ân rung động. Mặc dù năng lượng dao động phát ra từ chiếc mũ đó không khiến Tiếu Ân quan tâm nhưng không biết vì sao, cảm giác đó không tiêu biến trong lòng Tiếu Ân. Vù, tai truyền đen một tiếng xé gió. Cuối cùng Holyfield đã dùng tới tốc độ như quỷ mị đẻ phản kích, đại kiếm của hắn như chiếc búa chém xuống đầu Tiếu Ân. Trong lúc Tiếu Ân đang định giơ đại kiếm lên để nghinh địch thì nó lại giống như linh xà thu trở về. Nó tạo lên một đường cong khó tin trên không trung, đâm vào ngón tay của Tiếu Ân. Tiếu Ân thầm thở dài một tiếng. Nếu thực sự đấu vũ khí với đối phương, kẻ thua chắc chắn là hắn. Hắn không thể né tránh áo dép đột nhiên phát sáng. Sức cường đại của Tiếu Ân đã sớm khiến Holyfield kiêng kỵ giờ phút này vừa thấy dị trạng hắn lập tức rút kiếm lại, động tác cực kỳ nhanh, so với lúc tấn công còn nhanh hơn 3 phần. Bởi vậy có thể thấy được, hắn kiêm kỵ Tiếu Ân như thế nào. Nhìn một đường kiếm tưởng như toàn lực, nhưng kỳ thực hắn vẫn giữ lại không ít sức lực. Ánh sang trên ái giáp Tiếu Ân chậm rãi nhạt đi, nhưng theo động tác của Tiếu Ân, sự biến hóa của nó cũng tăng lên. Nếu như nói Holyfield mượn ma pháp phụ trợ của chiếc giày ra để tăng tốc độ của mình, thì sau khi pháp thuật trên chiếc áo giáp của Tiếu Ân phát động, Cả bộ áo giáp trở lên nhẹ đi rất nhiều, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Khi sức này của bộ áo giáp không còn nữa thì tốc độ của Tiếu Ân sau nhiều năm tập luyện quảng bá thể thao được phát huy tới đạo nhuần nguyễn nhất. Trong khoảng thời gian ngắn Tiếu Ân và Holyfield giống như hai con khoái mã chạy tới chay lui trên đấu trường. Mọi người xem đều sợ hãi không thôi. Mặc dù biết hai người mượn lực lượng của ma pháp mới có tốc độ nhanh như vậy, nhưng làm thế này đã vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường. Tiếu Ân cố gắng hoạt động trên sân quyết đấu hiện đầy bong dáng di chuyển của hắn thời gian dần trôi đi sự chịu đựng của hắn cuối cùng đã phát huy tác dụng quan trọng nhất ánh sang trên chiếc giày da của hollyfield bắt đầu ảm đạm đi ma pháp phụ trợ không thể giúp hollyfield di chuyển không ngừng nghỉ nhưng tiếu ân thì khác từ đầu tới giờ hắn duy trì loại tốc độ cao đó nhưng tiếu ân lại không phát ra tia y ninh thở dốc nào chuyện này khiên cho vương tử sư tâm hết sức chấn động có sức chịu đựng như thế đến cuối cùng hắn là loài người hay lạc đà đây Trong lúc so đấu tốc độ cưới Holyfield, Tiếu Ân không keo kiệt sử dụng đại kiếm trong tay, thi triển phong nhận thuật, đuổi chém vương tử sư tâm. Phần lớn công kích đều bị ma pháp phòng ngự trên chiếc áp giáp của vương tử điện hạ hóa giải, nhưng theo số lần công kích tăng lên, lồng phòng ngự có xu hướng bị phá tan. Mặc dù trong lòng Holyfield lòng như lửa đốt nhưng dưới cục diên bế tắc này, hắn lại không có biện pháp đe giải quyết. Đúng lúc này Tiếu Ân vung tay lên, đại kiếm vẽ một vòng tròn trên không trung nhưng điều khiển hắn kinh ngác đó là công kích màu xanh nhạt trên thanh kiếm lại vô tung vô ảnh biến mất trong lòng hắn sửng sốt cước bộ dừng lại ánh mắt nhìn lại vào thanh đại kiếm trên tay mình tình huống này lần đầu tiên hắn gặp phải chẳng lẽ đại kiếm của mình phát ra qua nhiều phong nhận thuật nên đã bị hỏng rồi chỉ là hắn đối với thứ mình luyện chế có mười phần tin tưởng mặc dù biết có khả năng này nhưng hắn vẫn có chút không tin định thân lại nhìn năng lượng tinh thạch ở phía dưới chuối kiếm bị hỏng mà năng lượng tinh thạch đã tiêu hao gần hết động tác của hắn mặc dù nhanh nhưng không thể gạt được người có nhiều kinh nghiệm trận mạc như hollyfield ngay khi tiếu ân cúi đầu nhìn xuống hollyfield liền nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này nhanh chóng phi thân lên đông một tiếng động lớn phát ra từ trên người tiếu ân một kiếm này có lực cực lớn lực va chạm khiến tiếu ân không tự chủ được lùi về phía sau ba bước hollyfield nắm được quyền chủ động không buông tha hai tay cầm kiếm lấy thế sấm dung chấp giật liên tục tấn công chỉ trong chốc lát đã dồn tiếu ân vào góc lôi đài xong ngay khi kiếm thứ nhất của hollyfield đánh trúng người tiếu ân áo giáp phát ra một cỗ năng lượng dao động kiên cố thuật có thể khiến cho áo giáp trở nên chắc chắn không thể phá vỡ bị một kiếm của hollyfield kích thích tự rộng mở ra hollyfield liên tục công kích vào người tiếu ân đột nhiên tiếu ân há to miệng ra phát ra một tiếng quát đinh tai nhức óc âm thanh chói tai xẹt qua chân trời ngay cả mấy vạn người đang thở dài cũng nghe thấy được hollyfield thất kinh động tác không khỏi chậm lại Sự kiêng kỵ của hắn đối với Tiếu Ân đã ăn sâu vào nội tâm, cho dù biết đối phương chẳng qua phát tiết sự tức giận, nhưng hắn vẫn cẩn thận đề phòng, không dám dùng toàn lực để công kích nữa. Ở phía sau, Tiếu Ân làm ra chuyện khiến cho mọi người không thể tin được. Hắn không để ý tới công kích từ đại kiếm của đối phương, nháy lên giữa không trung. Bởi vì có khinh linh thuật nên áo giáp trên người hắn không tạo ra áp lực, cho nên khi thấy hắn nhay lên, liền cao hơn Holyfield một cái đầu. Vương tử sư tâm không cui không giật. Hắn đựng đại kiếm thẳng lên, trong nháy mắt điều chỉnh phượng vị. Trong lòng hắn thầm quyết định chủ ý, chỉ cần tiếu ân rơi xuống, sẽ khiến hắn phải mất mạng. Trên mặt đất, tiếu ân giống như một con rùa rụt cổ, như thế nào cũng không phá được, nhưng từ trên cao rơi xuống, dù phòng hộ có lợi hại hơn nữa, cũng không thể chịu được đòn công kích nghiêm trọng của đại kiếm. Xong, một giây này, hắn lập tức phát hiện có điều không thích hợp. Tiếu ân không có xu thế rơi xuống, ngược lại càng nhảy cao, Hắn trợn mái nhìn há mồm nhìn Tiếu Ân nhảy cao lên tới 2, 3 thước, thậm chí cao 10 thước. Đôi mắt Hollyfield chớp động, hắn cuối cùng cũng hiểu được một chuyên, Tiếu Ân căn bản không mát tỉnh táo, không phải nhảy lên cao để chịu báo, ngay từ đầu ao đã chuẩn bị bay lên. Phong tường thuật, người dám sử dụng ma pháp, trên đài cao lâm khắc há to miệng, giống như con gà kêu. Tiếu Ân là khách của gia tộc Berwick, bảo mạn vì hắn mà không sợ đắc tội vợi mọi người, điều đó có thể thấy được. Người này đối với gia tộc bầu ích rất trọng yếu. Đã như thế, hễ ó cơ hội đả kích Tiếu Ân, Lâm Khắc sẽ dốc hết sức để làm. Tiếu Ân quay đầu sang, không thèm liếc mặt nhìn Lâm Khắc, ánh mặt của hắn của hắn tập trung vào người Holyfield. Lâm Khắc tức giận, bản thân lão là một vị cao cấp tát mãn được người khác tôn kính, cho nên nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Tiếu Ân, lão không khỏi phẫn nộ công tâm, lớn tiếng hô. Đại tát mãn phơ lai, Tiếu Ân làm trai quy định quyết đấu, hắn phải bị xử tử. Ai nói hắn làm trái quy định, bảo mạn chậm như rùa nói, sao ta không nhìn thấy, ngươi không thấy sao, hắn sử dụng phong tường thuật, lâm khắc kêu to, phong tường thuật thì sao, bảo mạn cười nói, tát mãn lâm khắc tôn kính, chẳng lẽ ngài nhìn không ra, phong tường thuật mà Tiếu Ân sử dụng là từ chiếc áo giáp sao? Cái gì, lâm khắc khó có thể tin kêu lên một tiếng, hắn quay đầu nhìn lên trời, đồng thời cảm ứng năng lượng biến hóa, ánh mắt không khỏi thừa ra. Áo giáp của võ sĩ có gia trì phong tường thuật. Đây tuyệt đối là một sang kiến vĩ đại nhất, ngoài tiếu ân ra, không ai làm chuyện điên cuồng đến thế. Phong tường thuật không phải là ma pháp bình thường, mà là một loại pháp thuật đặc thù thuộc về ma pháp sư. Nó có thể khiến cho con người giống như chim bay lượn trên bầu trời, ngoài ma pháp sư ra không có ai có thể sử dụng loại pháp thuật này. Ngay cả áo giáp có ma pháp có ma pháp phụ trợ đó, người bình thường cũng không dễ sử dụng. Bởi vì ma pháp này là loại pháp thuật dùng để điều khiển khí lưu. Khó khăn lớn khi thi triển đó là dùng lực lượng tinh thần để điều khiển khí lưu ở xung quanh. Cho nên ma pháp này không phải ma pháp sư sử dụng và điều khiển. Nếu trên áo giáp của võ sĩ có gia trì loại ma pháp này thì khi sử dụng nó, võ sĩ chắc chắn phải cẩn thận. Nếu không cẩn thận, lúc nào cũng có thể bị khí lưu nhiễu loạn, thổi bay tới tận hồ Stanko hoặc sa mạc Sahara. Mà phút này, Tiểu Ân sử dụng ma pháp phong tường thật trên áo giáp, lúc này mọi người mới tin tưởng, bộ áo giáp này quả thực luyện thành vì ma pháp sư Holyfield kinh ngạc nhìn lên trời cao, trong lòng hắn mê mang. Đã sớm biết Tiếu Ân là một tên Pháp sư khác thường, nhưng gia trì ma Pháp phong tường thuật lên áo giáp của võ sĩ, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Không biết từ này về sau, loại trang bị cổ quái này có được lưu hành trong giới ma Pháp sư hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, lần này hắn đã gặp phải phiền toái lớn. Tiếu Ân oán hận nhìn Holyfield, tên kia liên tục công kích, thiếu chút nữa đã hù dọa lá gan nhỏ của Tiếu Ân. Cho tới giờ, Tiếu Ân mới biết. Tranh lệch giữa mình và võ giả lớn tới thế nào? ỉ vào tốc độ và thể chất mạnh hơn, hắn có thể dễ dàng đánh bại chiến sĩ bình thường, nhưng gặp phải cao thủ tinh thông vũ kỹ như Holyfield, tiếu ân có thể sẽ bị lật thuyền. May mà, lúc đầu hắn đã sớm cân nhắc tới công kích vật lý, cho nên ra chỉ thêm vào ma pháp kiên cố thuật trên áo giáp, nhưng dù như thế, hắn cũng suýt bị đối phương đánh ngất, thiếu chút nữa là hai mắt trắng giã. Hít sâu vào một hơi, tiếu ân biết, đi tới thế giới này lâu tư tưởng của hắn đã bị sự cao ngạo của ma pháp sư ảnh hưởng. Trong mắt ma pháp sư chính thức, những tên chiến sĩ cười trần, cầm đại kiếm, cơ bắp sư tử, đều là hạng tôm tép. Tiện tay tiêu diệt những kẻ đó như giết mấy con kiến hôi. Do tư tưởng thâm căn cố đế đó của ma pháp sư, cho nên hắn mới bị hãm vào hiểm cảnh, hoàn toàn là do hắn tự mình chuốc lấy khổ. Song trải qua lần giáo huấn này, Tiểu Ân không bao giờ có tâm lý khinh thường đối thủ nữa. Hắn mở áo giáp, lộ ra vòng cổ Lấy một viên năng lượng tinh thạch trung cấp ra, sau đó mở chuôi kiếm, lấy năng lượng tinh thạch đã tiêu hao hết ra, từ từ đổi viên năng lượng tinh thạch trung cấp vào. Mọi người trên khán đài xuất hiện một ý niệm cực kỳ cổ quái. Trên sân quyết đấu, lại ung dung thay đổi vũ khí. Chuyện này nếu như trước ngày hôm nay, có người đề cập tới, chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo. Sinh tử diễn ra trong nháy mắt mà có người dám làm loại chuyện này. Chẳng lẽ hắn bị điên sao? Nhưng hôm nay, tiếu ân trước mặt mấy vạn người. Chẳng những thay đổi năng lượng tinh thạch cho đại kiếm, thậm chí còn thay đổi bốn khối năng lượng tinh thạch trên áo giáp. Điều này nói rõ, Tiếu Ân muốn kéo dài trận chiến, Hollyfield cảm thấy khô miệng, chống ngực thì đập liên hồi. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, cứ thế ở trên không trung, một kiếm rồi lại một kiếm chém xuống, mặc dù mỗi nhát kiếm hắn đều chém vào hư không. Nhưng từ đầu mũi kiếm xuất hiện ánh sáng màu xanh nhạt, đó là phong nhận thuật, mà Pháp cấp hai hàng thật giá thật. Hollyfield nâng tay trái lên một tấm thuẫn năng lượng hình thành trước người hắn, không nhân nhượng ngăn cản toàn bộ phong nhận thuật. Không lâu sau, Tiếu Ân không lưu tình chút nào liên tiếp thi triển phong nhận thuật, năng lượng tinh thạch trung cấp tiêu hao hết. Hắn không hề keo kiệt, thay một viên năng lượng tinh thạch trung cấp khác, sau đó phong nhận thuật lại liên tục được công kích, không cho Holyfield có cơ hội thở dốc. Cứ như thế, sau ba lần đổi năng lượng tinh thạch, ánh sáng cự thuẫn trước người Holyfield dần ảm đạm, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Trên khán đài vang lên những tiếng kinh hô. Lần đầu tiên bọn họ gặp được trận đấu xa xỉ và cổ quái như thế. Mặc dù trận đấu này không có cảnh máu tanh, không có cảnh đánh nhau kích động lòng người, nhưng phương thức lại hoàn toàn mới, thỏa mãn sự tò mò của mọi người. Nguyên ma Pháp sư quyết đấu là như vậy. Trên thực tế, Hollyfield tức tới nỗi muốn hộp cả máu. So với việc Tiếu Ân có tùy ý thay đổi năng lượng tinh thạch, hắn không có ưu thế về phương diện này, một khi năng lượng tinh thạch trong nhẫn tiêu hao hết là lúc hắn chịu xui xẻo. Không phải hắn ngu mốc nguyện ý làm biên ngắm, không phải hắn không muốn phản kích, nhưng thực sự hắn không có lực để làm. Ma pháp thần kỳ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vượt xa phản ứng thần kinh của mọi người. Có lẽ võ giả cấp bậc cao nhất có thể né tránh được lộ tuyến công kích của phong nhận thuật, nhưng vương tử sư tâm trước mắt chắc chắn không thể làm được. Nếu ma pháp có thể dễ dàng bị võ sĩ né tránh hoặc ngăn cản, vậy địa vị của ma pháp sư không thể hơn xa võ giả. Tương tự, dù vũ kỹ của Hollyfield có cao tới đâu, nhưng khi hắn đối mặt với một người bay cao mười thước như tiếu ân hắn chỉ có cảm giác vô lực mà thôi sắc mặt lâm khắc sớm biến sắc nhưng dù sao đây cũng là cuộc quyết đấu sinh tử của đôi bên chỉ cần không làm trái ước định trước đó lâm khắc cũng không có năng lực nhúng tay vào tiếu ân chém một kiếm mạnh xuống phong nhận thuật gào thét cuối cùng phá vỡ tấm thuẫn năng lượng thành từng mảnh nhỏ Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười tiếu ân hừ lạnh một tiếng thu hồi đại kiếm dùng đoản cung trong túi tiến của hắn có ba mươi mũi tên Tất cả những mũi tên đó được tạo từ chân của Nhện Hồng Mao, gia trì thêm ma pháp băng đống và bạo liệt, khi đối phó với thân thể của địch nhân, uy lực hơn xa phong nhận thuật. Mắt nhìn Hollyfield, Tiểu Ân chậm rãi nâng cung tên, đôi mắt của hắn băng giá vô tình. Cung tên và mũi tên chậm rãi toát ra năng lượng dao động. Đương nhiên năng lượng dao động không phải từ bản thân của Tiểu Ân, hoàn toàn là năng lượng dao động của vật phẩm ma pháp, cho nên không tính Tiểu Ân phạm quy. Chỉ là phóng mắt nhìn cả thiên hạ, có thể mang theo nhiều chủng loại đạo cụ ma pháp như thế, trong hàng ngũ nhất tinh ma pháp sư chỉ sợ chỉ có tiểu ân. Vù, mũi tên phá không lao tới, gần như vừa mới buông dây cung, đã tới trước mặt vương tử sư tâm. Song vũ kỹ của Holyfield mạnh mẽ ngoài sự dự đoán của mọi người, không ngờ trong khoảng cách đó, dùng đại kiếm chặn được mũi tên. Nhưng khi tiếp xúc với đại kiếm, mũi tên lập tức vỡ tan ra, hóa làm vô số mảnh nhỏ bắn về phía vương tử sư tâm. Holyfield huy kiếm như gió. Giống như một chiếc bánh xe xoay tròn, cuối cùng chặn đứng được toàn bộ mảnh nhỏ. Nhưng hắn còn chưa thở xong, mũi tên thứ hai, thứ ba liên tiếp bắn tới, mặc dù vũ kỹ của hắn có cao hơn, cũng không tránh khỏi sơ sẩy. Đúng lúc đó, một mũi tên bùng nổ, phát ra vô tận hàn ý khiến cả người Hollyfield lạnh lên. Mà giờ phút này, mũi tên của Tiếu Ân lại đúng hẹn mà tới, bắn trúng chiếc mũ ma pháp chưa phát huy tác dụng gì cả. Thứ đó là cái đinh trong mắt Tiếu Ân, không phá hủy đạo cụ ma pháp này. Tiếu Ân sẽ không hạ xuống đất. Ba, sau một tiếng vang trong trẻo, sắc mặt Hollyfield khẽ động, mà chiếc mũ giáp bị bắn chúng chợt hiện lên ánh sáng kim sắc. Tiếu Ân lập tức điều khiển khí lưu, bay ra phía xa. Trước mắt chưa biết gió kim quang có tác dụng gì, hắn không muốn giao thủ với đối thủ. Bầu trời nhanh chóng đầy ánh sáng kim sắc, chiếc mũ của Holyfa giống như cái động không đáy, ánh sáng kỳ dị không ngừng tuôn ra. Đúng lúc này, một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên, sau đó một con kim sắc sư tử cao hai thước xuất hiện trước mặt mọi người khuôn mặt tiếu ân xuất hiện vẻ kinh hãi và hối hận giờ hắn mới biết chiếc mũ kia dùng để chứa vật cưới của holifa vốn chiếm ưu thế tuyệt đối giờ nhìn thấy kim mao sư vương uy phong lẫm liệt tiếu ân biết ưu thế của mình không còn nữa bảo mạn lập tức hét lớn vương tử holifiu mới người thu hồi vật cưỡi lại lâm khắc vội vàng tiến lên nói Không Kim Mao Sư Vương không phải bị Vương Tử Điện Hạ gọi ra mà do Tiếu Ân dẫn ra, cho nên không vi phạm quy định. Hừ, đã không thể sử dụng ma thú, tại sao hắn còn mang theo ma thú, căn bản đã có dự mưu từ trước. Cli không nóng không lạnh nói, mặc dù hắn chưa chắc đã thích Tiếu Ân, nhưng đối với kẻ có tư cách theo đuổi Juliana như Hollyfield, hắn lại càng không thích. Lâm khắc ngẩn ra đang định cãi lại, đột nhiên giữa sân truyền đến một tiếng rít gào, Kim Mao Sư Vương nửa nằm đôi mắt hung lên nhìn chằm chằm vào tiếu ân bộ dạng vì lúc có thể xông lên mà tiếu ân cũng thu lại thái độ trêu chọc ma pháp cung trong tay sớm bị thu lại giờ phút này một tay hắn cầm đại kiếm một tay cầm ma pháp trượng xem ra dưới sự uy hiếp của ma thú cấp năm kim mao sư vương tiếu ân cũng không dám hứa không sử dụng ma pháp nữa không tốt phơ lai hét lên không thể quyết đấu ở đây đông đảo tát mãn và pháp sư đều lộ ra thần sắc lo lắng mới vừa chẳng qua chỉ là đánh bát nháo mà thôi Nhưng nếu một ma pháp sư chính thức cùng kỵ sĩ ma thú cấp 5 thực sự chiến đấu với nhau, thì toàn bộ đại quảng trường bị phá hủy chỉ là chuyện trong vài giây đồng hồ. Còn mấy vạn bình dân trong quảng trường, đối mặt với pháp thuật của ma pháp sư và ma thú, lại càng không có năng lực chống cự. Cho nên, vạn lần bọn họ không thể giao thủ ở đây, dù có giao thủ, cũng phải tìm địa điểm thích hợp. Kim Mao sư vương nếu là vật cưới của Hollyfield phải hiểu rất rõ tâm lý của hắn, cho nên vừa mới ra ngoài, nó lập tức nghe răng ngúa vuốt với tiêu ân Holyfield chăm chú nhìn mọi chuyện, hắn không ngăn trở kim Mao sư vương, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tiếu ân ở giữa không trung. Tiếu ân không lo không mừng, dường như không đặt ma thú cấp 5 này ở trong lòng. Bề ngoài hắn chấn tĩnh, nhưng kỳ thực hắn đã sớm tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Nếu đối phương thực sự động thủ, vậy hắn sẽ lập tức triệu hoán viêm ma về trợ chiến, hơn nữa sẽ không keo kiệt, dùng quyển trục cấp 7, tử vong xạ tuyến ở trong vòng cổ. Đột nhiên, một âm thanh nghiêm khắc vang lên trên quảng trường. Vương tử Holyfield, xin ngài hãy trấn an sự phẫn nộ của Kim Mao sư vương, nơi này không phải nơi các người chiến đấu. Trong thời khắc quan trọng này, Phơ Lai đứng lên, mặt của lão vô cùng ngưng trọng, khí thế trên người cường đại lên. Mặc dù luồng khí thế này còn xa mới bằng sa mạc vương Idicalan, nhưng cũng giống như một ngọn núi lớn áp chế mọi người. Song Holyfield không có nghe thấy lời của lão, mắt biến thành màu đỏ, bát ra ánh sáng điên cuồng. Đặc biệt khi Kim Mao sư vương tiến lại gần hắn. Ánh sáng đó càng đậm thêm. Không tốt, tên này đã bị trái tim giã thú khống chế. Sắc mặt bảo mạn khẽ biến nói. Trên đài cao, đông đảo Pháp Sư và Tát Mãn nhìn nhau, không khỏi nhíu mày. Thú nhân và nhân loại không giống nhau, dưới tình huống đặc thù, nếu đánh mất lý trí, sẽ bị gen chiến đấu trong cơ thể không chế. Một khi xuất hiện tình huống này, thực lực của bọn họ sẽ được đề cao nhưng đồng thời sẽ biến thành một người máy cơ khí, giết chóc không biết mệt mỏi. Holly vốn là vương tử của đế quốc Sư Tâm, lại là một vị kỵ sĩ ma thú cấp 5, một đời trẻ tuổi, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, không ai bằng. Nhưng hôm nay gặp phải Tiểu Ân, nhiều lần hắn phải kinh ngạc, thậm chí ngay cả Kim Mao Sư Vương không chịu khống chế cũng xuất hiện. Dưới tình huống này, Zen chiến đấu trong người hắn hoàn toàn phát tác, áp chế hoàn toàn lý trí của hắn. Kỳ thực nơi này có nhiều cao thủ như vậy, nếu muốn đánh chết Holly và Kim Mao Sư Vương, kỳ thực không phải chuyện khó. Nhưng giờ phút này, Hollyfield đã bị sát khí kích thích đánh mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành một kỵ sĩ ma thú chỉ biết giết chóc. Dưới tình huống này, hắn sẽ liều chết chiến đấu, không chết không thôi, dù đối mặt với kẻ nào, cũng có kết quả như thế. Muốn bắt sống hắn mà không tổn hao gì, xác suất rất thấp. Nhưng dù là thân phận của Hollyfield hay Kim Mao Sư Vương của bộ tộc Hoàng Kim, đều không phải nhân vật bình thường. Một khi bọn họ bị tổn thương ở đế quốc lang nhân, sẽ là một đả kích trầm trọng đối với đế quốc. Nếu chết trong khi quyết đấu Dù là đế quốc sư tâm hay hoàng kim bộ tộc Cũng còn biết xấu hổ mà không ra mặt vì họ Nhưng nếu chết trong tay mấy lão già này Dù là ai ra tay Cũng sẽ trở thành đối tượng bị hai thế lực to lớn điên cuồng trả thù Đối mặt với tình thế nghiêm trọng này Ngay cả bảo mạn cũng nắm chặt hai tay lại Mồ hôi sau lưng đổ ròng ròng Nhưng vừa nghĩ tới đại nhân vật sau lưng tiểu ân Cuối cùng hắn hít sâu một hơi Đưa ra quyết định sau cùng Dưới loại tình huống này dù là kẻ ngốc cũng không dám đánh chết hollyfield để rồi đắc tội với đế quốc sư tâm và hoàng kim bộ tộc nhưng bảo mạn quyết định ra tay giống như một kẻ điên giây phút này hắn đem toàn bộ gia tộc ra đánh cuộc kết quả ra sao không ai có thể đoán được từ trên người bảo mạn tỏa ra sát khí nhất thời khiến mọi cao thủ chú ý bọn họ dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn lão tát mãn không nghĩ ra tại sao lão lại coi trọng một nhất tinh ma pháp sư vô danh như thế thậm chí không tiếc đắc tội với cả hai thế lực chuyện này tuyệt đối không giống với tác phong thường ngày của bảo mạn và gia tộc bô ích bốn phía khán đài không còn tiếng cười đùa nữa nhưng do quá mức kích động nên mặt mũi của mọi người đều đỏ lên người bình thường cũng có thể cảm nhận được hơi thở điên cuồng trên người hollyfield và kim mao sư vương đó là hơi thở muốn hủy diệt mọi thứ trong giây phút này cả quảng trường xuất hiện một áp lực khó tả đôi mắt của hollyfield bị màu máu tươi chiếm giữ hoàn toàn hơi thở điên cuồng khát màu tràn ngập mỗi góc quảng trường hắn chợt ngẩng đầu kêu to một tiếng Kim Mao Sư Vương cũng kêu lên, phát ra tiếng giết gào kinh thiên động địa. Sau đó, Hollyfield nhảy lên lưng Kim Mao Sư Vương, một đạo ánh sáng kim sắc bay lên cao. Giây phút này, khí thế trên người hai người gắn bó lại với nhau. Hơi thở điên cuồng không ngừng tăng lên, dần dần đạt tới đỉnh điểm. Ánh mắt tiếu ân lộ ra thần sắc nghiêm trọng, hắn không trần trừ, mà pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một bóng người hư ảo xuất hiện, vô số hỏa, thổ nguyên tố điên cuồng chui vào bóng người đó. Ở dưới đất một người thân cao ba thước xuất hiện, hơn nữa màu xanh biếc trên người còn không ngừng tăng lên, trên người người khổng lồ hừng ngực hỏa diễm màu xanh biếc, đồng thời tỏa ra khí thế cường đại không gì có thể sánh nổi. Tiếu ân lấy hành động của mình để chứng minh, ngay cả khi Holyfield điên cuồng, hắn cũng không sợ hãi. Còn chuyện không thể sử dụng ma pháp, khi Kim Mao Sư Vương xuất hiện, Tiếu ân đã vứt chuyện đó ra khỏi đầu. Ma thú của đối phương đã xuất hiện, nếu Tiếu ân không sử dụng ma pháp, chẳng phải là tự sát sao? Hắn không trông cậy vào đám tát mãn và Pháp Sư sẽ đứng ra để chủ trì công đạo, bảo trụ tính mạng của mình, phải dựa vào thực lực chân chính của mình. Ở dưới đất, hình thể của người khổng lồ màu xanh không ngừng lớn lên, lúc đầu chỉ cao 3 thước giờ cao gần 5 thước. Đây là khả năng cực hạn mà Tiếu Ân có thể nắm được, dù khi đối mặt với Hoàng Kim Sa Trùng, hắn cũng không xuất ra lực lượng cường đại nhất của Viêm Ma. Bởi vì khi đó trên đầu bọn họ, còn có Idika Lân. Nhưng hiện tại thì khác. Khi Tiếu Ân cảm ứng được luồng sát khí mãnh liệt trên người đối phương, hắn hiểu trước mặt mình là một kẻ điên, hơn nữa còn là người điên có thực lực siêu cấp cường đại. Đối mặt với người điên, không phải che giấu cái gì cả, chỉ có lực lượng cường đại hơn lực lượng của hắn, mới đánh bại được hắn, mới đảm bảo bản thân mình được an toàn. Cho nên trong giây phút này, trong mắt Tiếu Ân cũng hiện lên một cảm xúc mãnh liệt. Ngay khi Viêm Ma xuất hiện, quanh người Tiếu Ân có hơn 10 khối cầu có đôi cánh đáng yêu, bay vòng quanh người hắn những khối cầu đó phảng phất như có tính mạng độ linh hoạt khiến người khác phải sợ hãi than cảm thụ được trên người vương tử sư tâm bộc phát ra áp lực cường đại tiếu ân dùng toàn lực không bảo lưu lại gì cả bộ lông trên người kim mao sư vương dựng lên phảng phất như một con nhím kim sắc càng thêm uy phong lẫm liệt thân hình nó nằm sấp xuống dường như bất cứ lúc nào cũng phát ra một kích chí mạng cặp mắt lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm vào thân thể cao năm thước của viêm ma là ma thú cao cấp thân là thành viên của bộ tộc hoàng kim Nó có thể cảm ứng được sự đáng sợ của người này. Hollyfield đã mất đi sự tỉnh táo, hoàn toàn bị bản năng chiến đấu chi phối, nhưng đúng là bởi vì như thế, hắn và Kim Mao Sư Vương mới hiểu thêm được sự nguy hiểm của Viêm Ma, vì thế càng thêm thận trọng. Bảo mạn hít sâu một hơi, ánh sáng trên người lão xuất hiện, trong màn ánh sáng đó, thân hình của lão dường như đang tiến hành thay đổi. Sắc mặt đám người phơ lai khẽ biến, bọn họ đương nhiên hiểu bảo mạn đang làm gì. Lão đang tiến hành dung hợp với linh vật của mình. Một khi quá trình này hoàn thành, với thực lực của lão, sẽ biến bản thân thành một con ma thú, hơn nữa còn thu được lực lượng vốn có của ma thú. Xem ra người này không đếm xỉa đến điều gì cả. song ngay khi mọi người hoảng hốt với sự biến đổi của bảo mạn, một bàn tay to lớn cứ thế xuyên qua màn ánh sáng đè xuống bờ vai của lão. Cao cấp Tát Mãn và Pháp Sư ở xung quanh đều kinh hãi biến sắc. Khi Tát Mãn tiến hành thú hóa, làm ra cử động như vậy, chẳng lẽ người này muốn chết? Hơn nữa khiến bọn họ khó hiểu. Đó là người này làm thế nào xuyên qua màn ánh sáng thú hóa Chẳng lẽ khi bảo mạn thú hóa Lại không đế phòng Chuyện này quả thực là khó tin Nhưng khi mọi người nhìn thấy chủ nhân của đôi bàn tay này Tất cả nghi ngờ dễ dàng được giải quyết Đại tát mãn Nida có vị trí trí cao vô thượng Trong lòng mọi người mỉm cười Thấy được nụ cười của lão Nội tâm của mọi người cảm thấy thoải mái Thậm chí ngay cả việc vương tử sư tâm bị trái tim Giã thú chi phối cũng biến thành chuyện nhỏ Không còn quan trọng nữa Trong lòng mọi người Chỉ cần đại tát mãn Dida ra mặt, trên thế giới này không có việc gì không giải quyết được. Một lực lượng cường đại khó tin lưu truyền trong cơ thể bảo mạn, trong nháy mắt áp chế linh vật muốn ngo ngoe trong cơ thể lão xuống, quá trình thú hóa nghịch chuyển trên người bảo mạn, bạch quang hoàn toàn biến mất, hiện ra diện mạo của lão. Dida vỗ nhẹ vào vai bảo mạn, lộ ra nụ cười ôn hòa như Ngọc nói. Chuyện này để ta xử lý. Vâng, bảo mạn như chút được gánh nặng nói. Nếu không phải làm lão cũng không phải kẻ điên muốn đắc tội với cả đế quốc sư tâm và bộ tộc hoàng kim đại tát mãn nida bước nhanh tới trung tâm sân đấu động tác của lão không nhanh nhưng rất nhanh đã tới bên bờ đài cao sau đó một cước lão di động đạp không mà đi rất nhẹ nhàng nhưng một cỗ năng lượng trong nháy mắt phảng phất như có ở mọi nơi năng lượng đó rất bình thản dường như không tranh với đời nhưng khi luồng cảm giác này nổi lên áp lực và hào khí trong quảng trường hoàn toàn biến mất Mặc dù Tiếu Ân và Holyfield vẫn đang rằng co nhau nhưng khí thế trên người bọn họ đã không thể ảnh hưởng tới người ở xung quanh. Một cỗ lực lượng vô hình bao quanh người bọn họ, hơn nữa từ từ vây khốn bọn họ, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra ý niệm không thể kháng cự. Tiếu Ân rời ánh mắt ra khỏi người Holyfield, ngay khi hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy đại tát mãn Lida đang đạp không đi tới. Trong hư không, dường như có một bậc thang không tồn tại, nâng đỡ thân thể của lão Đôi mắt Tiếu Ân ngưng tụ hắn hết sức quen thuộc với cảnh tượng này ngày xưa ở trong đại sa mạc chính mắt hắn đã thấy hoàng kim vương giả ídi kalân không dùng bất cứ lực lượng gì trực tiếp bay lên trời giờ phút này hắn lại thấy được một màn này trên người đại tát mãn đi đa không có lực lượng dao động dường như người đang đứng trên không trung chỉ là một lão nhân bình thường không có một chút uy hiếp nào nhưng chính lão nhân không có bất cứ lực lượng nào này ở trên không trung cứ từng bước từng bước bước xuống mồ hôi lạnh tuôn ra trên lưng tiểu ân Trên người lão nhân này, Tiếu Ân cảm thấy có một áp lực vô hình, áp lực khổng lồ này dường như có thể nắm giữ tất cả mọi chuyện trong tay, áp chế tất cả, thậm chí hủy diệt mọi lực lượng. Phi tường bạo tạc thuật quanh người Tiếu Ân biến mất, chúng nó không nổ mạnh mà cứ thế biến mất. Chúng không chịu sự khống chế của Tiếu Ân, tự động biến mất. Mồ hôi lạnh lại càng tuôn ra nhiều hơn, Tiếu Ân cảm nhận được cảm giác kinh khủng mà từ trước tới này hắn chưa gặp qua. Loại cảm giác này thậm chí còn cường đại hơn áp lực mà Idicalan tạo ra. Tâm niệm vừa động, ở phía dưới viêm ma ngừng công kích, thân hình cao 5 thước của nó thu nhỏ lại, 4 thước, 3 thước, 2 thước. Cuối cùng biến mất không còn tung tích, giống như đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Đại tát mãn đi đa hài lòng cười với Tiếu Ân. Tiếu Ân thở dài một tiếng, áp lực kinh khủng đó dường như yếu đi một ít, nhưng vẫn xoay quanh người hắn, khiến hắn muốn quỷ xuống đất cúng bái. Tiếu Ân cung kính cúi đầu xuống, hướng về phía vị cường giả cúi đầu. Hai chân hắn hơi run rẩy Dường như sắc quỳ xuống mặt đất Nhưng giây phút đó Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc điên cuồng Có chết cũng không chịu nhận thua Ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén như dao Hai tay nắm chặt lại Ánh mắt dừng lại trên vòng cổ Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu hư không Xuyên qua vòng cổ Nhìn chằm chằm vào cái hộp Một ngày nào đó Ta nhất định sẽ siêu việt hơn ngươi Hắn điên cuồng gào thét Năng lượng trên người hắn trở nên dao động mãnh liệt Tiếu ân chậm rãi ngẩng đầu lên Nhìn về phía Đi Đa đặc không đi tới. Bất chi bất giác, Đi Đa đã từ trên đài cao đi tới đấu trường. Đi Đa quay đầu mỉm cười với Tiếu Ân, lão dường như nhìn thấu tâm tư của Tiếu Ân, trong mắt có vài phần tán thưởng, vài phần kinh ngạc, vài phần chờ đợi, lại có vài phần lạnh lùng và xem thường. Ngươi có thể sao, ta chờ ngươi, Tiếu Ân dường như đọc được những lời này từ ánh mắt của Đi Đa. Ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định, Tiếu Ân cúi người với Đi Đa, sau đó xoay người rời đi dưới ánh mắt của mấy vạn người rời khỏi đấu trường. Hắn không nhìn, ở phía sau hắn, Hollyfield và Kim Mao Sư Vương đã nằm xuống đất, cả người bọn họ run rẩy, dường như phải chịu đựng nỗi sợ hãi và thống khổ to lớn. Giây phút này, Tiếu Ân coi thường nhìn Hollyfield, trong lòng hắn đã có mục tiêu theo đuổi cao hơn, mặc dù mục tiêu này trước mắt đối với hắn mà nói, đúng là cao không với tới được. Rời khỏi quảng trường, Tiếu Ân trực tiếp tiến vào bên trong gia tộc Bowiex, Còn ở trên quảng trường đang diễn ra chuyện gì Hắn không thèm quan tâm Khi hắn tiến sâu vào bên trong Hắn mới phát hiện hai chân mình chết lặng Cả người không còn một tia khí lực Hắn cân nhắc một lúc Lấy mắt kính ra, đeo lên Hắn muốn thảo luận với Nhất Hào Nếu không áp lực trên quảng trường Sẽ khiến hắn lâm vào trạng thái điên cuồng Tiến vào Nhất Hào không gian Hình bóng xinh đẹp của juliana xuất hiện Chủ nhân, vừa rồi ngài quá mạo hiểm Nhất Hào không chút khách khí nói Thật không? Tiếu ân cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng biết phân nặng nhẹ, Đại Tát Mãn Đi Đa có thân phận gì chứ, nếu như chỉ vì ta vô lễ mà đối phó với ta, chắc chắn lão không được nhiều người ủng hộ như vậy. Tôi không phải nói Đại Tát Mãn Đi Đa, không phải, Tiếu ân ngẩn ra, trong lòng khẽ động nói, vậy là ai, chẳng lẽ là Holyfield, không sai, hắn chỉ là một võ sĩ, khi ngài bay lên không trung, hắn không thể uy hiếp tới an toàn của ngài, nhưng khi hắn kết hợp với vật cưỡi, lực chiến đấu của hắn vượt sang ngài. Mi tâm Tiếu Ân hơi nhíu lại nói, Kim Mao Sư Vương quả thực lợi hại nhưng không khoa trương như vậy chứ. Nếu ta để viêm ma tự bảo, có lẽ không thể gây thương tổn cho Kim Mao Sư Vương nhưng giết chết Holyfield, có lẽ không thành vấn đề. Không nhất định, nhất hào vung tay lên, trước mặt Tiếu Ân xuất hiện một hình ảnh. Đó là hình ảnh Holyfield cưới Kim Mao Sư Vương, trong hình ảnh, ánh sáng kim sắc trên người Kim Mao Sư Vương bùng nổ, giống như một cột sáng to lớn, tạo thành uy thế to lớn. Cảm nhận uy thế đó, Tiếu Ân khen ngợi nói. Rất giỏi, nhưng đáng tiếc gặp phải Đại Tát Mãn Đi Đa. Quả thực, Holyfield và Kim Mao Sư Vương có uy thế to lớn, vượt qua Tiếu Ân và Viêm Ma, nhưng đối mặt với Đại Tát Mãn Đi Đa, bọn họ chỉ biết nằm phủ phục dưới mặt đất, ngay cả can đảm đứng lên cũng không có. Mà khiến Tiếu Ân cảm thấy đáng sợ đó là, Đại Tát Mãn không tản mát lực lượng của mình ra ngoài, lão chỉ dùng để áp chế mình và Holyfield. Nếu lão không để ý, tản mát khí thế ra ngoài. Chỉ sợ đám bình dân không chịu nổi, sẽ chịu thương tổn cực lớn. Nhất Hào liếc mắt nhìn tiêu Ân, khẽ lắc đầu nói. Chủ nhân, ngài cẩn thận nhìn đi. tiêu Ân định thần nhìn lại, chỉ thấy trên hình ảnh đột nhiên xuất hiện một đạo hư tuyến. Đạo hư tuyến này chạy dọc quanh người Kim Mao Sư Vương, cuối cùng bao Holyfield vào trong đó. tiêu Ân hiếu kỳ hỏi, đó là gì, đó là năng lượng giao động đồ. Nhất Hào giải thích nói, Holyfield đứng bên cạnh Kim Mao Sư Vương. Năng lượng trên người Kim Mao Sư Vương bao phủ hắn vào trong. Sắc mặt Tiếu Ân biến đổi, kinh hô, điều này đại biểu cho cái gì? Có phải Holyfield cũng có năng lực sử dụng ma pháp? Hắn không thể sử dụng ma pháp. Tôi không có kết luận cụ thể, nhưng có thể khẳng định một điều, trên người hắn có vòng phòng ngự do Kim Mao Sư Vương tạo ra. Hoàng Kim Bộ Tộc có năng lực chữa thương đặc thù, khả năng ngài muốn đánh chết hắn không lớn. Tiếu Ân bình tĩnh gật đầu, trong lòng hắn thầm tính toán, lúc này mới hiểu ra. Ma thú vô cùng cường đại, nhưng đó là do chúng có cả thiên phú ma pháp và cả thân thể cường hãn. Thân thể của chúng mạnh tới nỗi, có thể không cần để ý tới một số ma pháp bình thường, thậm chí khi đấu đá lung tung còn mang đến phiến toái cho ma pháp sư. Có thể nói, thân thể mạnh mẽ của ma thú là phương thức tiến công trọng yếu của chúng. Tố chất thân thể của kỵ sĩ ma thú không cao như vậy, nhưng trên đại lục này, kỵ sĩ ma thú có thực lực cường đại, được mọi người công nhận. Xem ra kỵ sĩ ma thú không chỉ ngồi trên lưng ma thú để tác chiến, mà mượn lực lượng phòng hộ trên người ma thú, thậm chí còn sử dụng ma phá thiên phú của ma thú để tác chiến. Bởi vậy mới có thể giải thích, mới có thể chứng minh thực lực của kỵ sĩ ma thú. Nếu không, ma pháp sư cùng đấu pháp với ma thú, ma thú không có việc gì, nhưng kỵ sĩ cưỡi trên ma thú đã chết rồi, vậy còn đánh cái rắm gì nữa? Tiếu ân yên lặng tự hỏi, nhất hào, nếu ta cùng Holyfield tiến hành sinh tử quyết đấu... Vậy ai có cơ hội chiến thắng lớn hơn? Nhất hào không chút do dự nói. Đương nhiên là ngài, chỉ cần ngài vận dụng tử vong xả tuyến và sát lục kết giới, kết quả cuối cùng ngài nhất định sẽ chiến thắng. Thật không, Tiếu Ân cười khổ một tiếng, vì một kỵ sĩ ma thú cấp 5 mà tổn hao nhiều như thế thực không đáng. Đột nhiên trong lúc đó, khuôn mặt của Nhất Hào biến đổi nói. Chủ nhân, ngài ra ngoài nhanh lên, Harrison tới rồi. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, lập tức rời khỏi Nhất Hào không gian. Hắn vừa mới tháo mắt kính ra, thu vào trong vòng cổ, chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy, đồng thời nghe thấy âm thanh của Harrison truyền đến. tiểu ân, ngươi không sao chứ? tiểu ân nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Harrison, ấp úng nói. Huynh đệ, chẳng lẽ ngài không biết trước khi tiến vào phòng của người khác, cần phải gõ cửa sao? Harrison quay đầu nhìn cửa phòng đã mở cười nói. Không sao mà, ta với người thì cần gì thủ tục đó? tiểu ân nhất thời không nhịn được, trợn trắng mắt xúc động nói, người này... Da mặt quá dày mà, người bình thường không thể so được Được rồi, người không sao chứ Harrison tiến lên, đấm vào người Tiếu Ân vài cái Ân cần hỏi Tiếu Ân tức giận nói Vốn không có chuyện gì, nhưng hiện tại thì có chuyện rồi Tại sao, Harrison khó hiểu hỏi Ánh mắt Tiếu Ân nhìn nắm tay của hắn nói Bị ngươi đả thương, Harrison ngẩn ra Xấu hổ chuyển sang chuyện khác, nói Ta lo lắng cho người đó chứ Người dám đối chiến với ma thú cấp 5 Quả là cam đảm Tiếu ân cười khổ một tiếng, nói thật, ma pháp cấp 5, ngay cả tam tinh ma pháp sư cũng chưa chắc nắm giữ được, sở dĩ hắn rằng có với kim mao sư vương là do tình huống bắt buộc, nếu không ai lại muốn chiêu chọc ma thú kinh khủng đó. Nhưng nếu so với khí thế cao ngạo ngập trời của Dida, ma thú cấp 5 kim mao sư vương đó chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi. Tiếu ân, sau này ngươi phải chú ý, tên Hollyfield kia chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi. Harrison dặn dò, Tiếu ân xem thường cười lạnh một tiếng nói. Bản thân Holyfield không có gì tài giỏi, chẳng qua hắn chỉ dựa vào ma thú cấp 5 mà thôi. Chờ ta bồi dưỡng ra ma thú cấp 5, sẽ so tài với hắn, đến lúc đó xem ma thú của ai lợi hại hơn. Harrison kinh ngạc há to miệng nói, tiếu ân, ngươi nó cái gì? Bồi dưỡng ma thú cấp 5, ngươi điên rồi, ngươi mới điên đó. Tiếu ân do dự một chút, kéo áo lên, lấy một chiếc vòng tay ra, đưa tới trước mặt Harrison nói. Ngươi nhìn bên trong đi, khóe miệng Harrison động. Cái mũi to của lan nhân đặc biệt thính nói. Vài ngày rồi ngươi chưa tắm phải không? Tiếu ân trừng mắt nói. Không nhìn thì đưa ta. Đừng nóng giận. Harrison cười nói. Sau đó trên người hắn xuất hiện ánh sáng màu đen. Đảo qua chiếc vòng tai. Trời à. Harrison cao giọng kêu lên. Hác giáp tích. Không ngờ là hác giáp tích còn sống. Ngươi kiếm thứ này ở đâu? Chỉ cần nhìn vẻ mặt thất kinh của Harrison là biết thứ đồ chơi này có giá trị như thế nào. Tiếu ân khẽ lắc đầu nói ta cũng may mắn bắt được nó. Ngươi nói, nếu nó phát triển thành ma thú cấp 5 Phi Thiên Hắc Giáp Tích, so với Kim Mao Sư Vương thì thế nào? Ánh mắt của Harrison chớp động ánh sáng, hưng phấn nói. Phi Thiên Hắc Giáp Tích là ma thú nổi danh trong hàng ngũ ma thú cấp 5, mặc dù Kim Mao Sư Vương thuộc hoàng kim bộ tộc, nhưng chưa chắc có thể áp chế được Phi Thiên Hắc Giáp Tích. Đúng vậy, Tiểu Ân than nhẹ một tiếng nói. Đáng tiếc nó chưa phát triển, nếu không hôm nay, hừ hừ. Thanh âm của Tiểu Ân tràn ngập sát khí. Rõ ràng có sát tâm mãnh liệt đối với Holyfield Harrison vỗ chán nói Ta hiểu rồi Lúc đầu ngươi siêu tầm 8 cái linh hồn thể của nhện chúa là để cho nó ăn Không sai Tiếu ân có chút tiếc nuối nói Nhưng đáng tiếc là Sau khi nó hấp thu linh hồn thể liền ngủ say Ta biết nó cần một thời gian để tiêu hóa năng lượng Nhưng vấn đề là ta không thấy nó có dấu hiệu tiến dai Harrison thở dài Nói Thực sự lãng phí mà Linh hồn thể mặc dù đối với sự tiến hóa của ma thú có một ít tác dụng, nhưng hiệu quả không bằng để cho linh vật thôn vệ, người thật lãng phí mà. Tiếu ân nhún vai, dù sao hắn không phải tát mãn, không có hợp thể với linh vật, có linh hồn thể của nhện chúa, tự nhiên phải cấp cho Hắc giáp tích dùng. Harrison cân nhắc trong chốc lát nói, đầu Hắc giáp tích này nếu như thực sự tiến hóa thành công, như vậy sẽ trở thành ma thú cấp 5, phi thiên Hắc giáp tích, đến lúc đó thực lực của nó tăng mạnh. Nếu ngươi có thể thu phục nó, vậy khi gặp phải Holyfield không cần phải lo lắng nữa. Đúng vậy, Tiếu Ân lạnh lùng cười nói. Bởi vì thế nên ta hỏi ngươi, làm thế nào mới có thể khiến hát giáp tích tiến giai trong thời gian ngắn nhất? Harrison thở dài một tiếng nói. Ngươi có bảo bối tốt như thế, sao không nói sớm cho ta biết? Trước kia còn có biện pháp nhưng hiện tại thì không có. Tại sao? Bởi vì trong tay ta không còn lông của hỏa sơn hồng trĩ. Harrison bất đắc dĩ nói. Trước kia nếu lấy lông của hỏa sơn hồng Trĩ cho nó dùng, có lẽ khiến nó trực tiếp tiến hóa. Thật sao, hai mắt của tiếu ân tỏa sáng hỏi. Do dự một chút, Harrison nói, chỉ có khả năng mà thôi, nếu muốn chắc chắn phải lấy được lông của hỏa sơn hồng Trĩ không bị tổn hao gì cả, vấn đề này rất khó khăn. Đúng vậy rất khó khăn, một âm thanh trầm thấp vang lên từ ngoài cửa phòng, thấy lão tổ tông, Harrison cung kính đứng lên, bảo mạn mỉm cười, phía sau lão là lang nhân tát mãn trẻ tuổi, Klee. Pháp sư Tiếu Ân, ta không phải cố ý nghe trộm, chẳng qua thuận đường tới đây mà thôi, cho nên mới nghe được vài câu, mong ngươi tha thứ. Bảo mạn thật tình nói, Tiếu Ân vội vàng phất tay nói, ngài quá khách khí, ta nói chuyện với Harrison, không cần phải che giấu ai cả. Kỳ thực đối với bảo mạn, ngay từ đầu Tiếu Ân không có nhiều hảo cảm, luôn cảm giác lão quá sâu sắc, quả thực cùng một khuôn mẫu với Tui. Nhưng trải qua chuyện trên đại quảng trường, mọi người đều coi hắn là địch, chỉ có bảo mạn đứng ra ủng hộ hắn. Tiếu ân đã nhìn lão bằng con mắt khác, chính thức dùng lễ đối với trưởng bối, đối đãi với lão. Bảo mạn tới trước mặt Harrison, ánh sáng của linh vật chợt lóe lên, đụng vào vòng tay. Lão nhíu mày nói, Pháp sư Tiếu ân, ngài thực sự rất lỗ mãng. Tiếu ân hơi nghiêng đầu, không hiểu chút nào. Linh hồn thể của ma thú quả thực có thể kích thích tiềm năng của ma thú, nhưng vấn đề ở chỗ là mỗi đầu ma thú có giới hạn trong việc hấp thu. Bảo mạn kiên nhẫn giải thích nói, Ngươi đưa cả tám cái linh hồn thể nhện chúa cho nó ăn, Hắc hắc, không phải tất cả ma thú đều có hấp thụ. Sắc mặt tiếu ân khẽ biến, thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Giờ phút này bị lão chỉ ra, trong lòng không khỏi thầm tức giận tiến lui đều không xong, không thể tưởng tượng được chỉ vì chuyện lặt phạt đó mà không thành công, thực khiến người khác cảm khái. Nhưng người không phải lo lắng, bảo mạn cười nói, dù sao hắc giáp tích không phải là ma thú bình thường, tiềm lực của nó to lớn hơn xa nhiện chúa, lại càng không phải nói đến linh hồn thể của chúng nó. Cho nên Hắc giáp tích chỉ cần ngủ một năm rưỡi là có thể tỉnh lại Hai mắt tiếu ân tỏa sáng Khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói Đa tạ ngài chỉ điểm Không cần khách khí Đợi khi Hắc giáp tích tỉnh lại Phỏng chừng có thể sẽ tiến dai Nếu có lông của hỏa sơn hồng chỉ không bị hư tổn, Bảo mãn lắc đầu Thở dài nói Nhưng dù không có kiện bảo bối đó Thì trong vòng 3 tới 50 năm chắc chắn sẽ tiến hóa thành phi thiên Hắc giáp tích Đến lúc đó người có thể buông tay Giao đấu với Holyfield một trận Khuôn mặt Tiếu Ân lộ vẻ cổ quái. Ba, 50 năm, nói đùa gì thế, tới khi đó, chẳng phải chuyện đã ngội lạnh rồi sao? Harrison chớp động hai mắt nói. Lão Tổ Tông, 50 năm sau chỉ sợ Tiếu Ân tiến giai thành đại ma Pháp Sư rồi, khi đó hắn còn cần dùng phi thiên hắc giáp tích sao? Bảo Mạn bật cười nói. Không sai, ta quên mất điểm này, Tiếu Ân là ma Pháp Sư thiên tài, không tới 20 tuổi đã thành nhất tinh ma Pháp Sư, thế thì 50 năm sau tiến giai thành đại ma pháp sư cũng chẳng phải chuyện khó. Tu luyện ma pháp rất gian nan, nhất tinh tới tam tinh ma pháp sư do hấp thu nhiều ma pháp nguyên tố nên bọn họ mặc dù không cường tránh nhưng có thể sống trên hai trăm tuổi. Nếu trong vòng hai trăm năm lại tiến giai thành đại ma pháp sư như vậy lại một lần nữa được phần tử rời ra cải tạo thân thể, lại sống lâu thêm ba tới năm trăm năm nữa. Nhưng nếu một trăm bảy mươi năm mà còn không đột phá, trên cơ bản không còn hy vọng gì nữa. Đối với học đồ bình thường mà nói. Phần lớn 40 tuổi mới thành ma pháp sư chính thức, ví dụ như đệ tử của Maren, Nepan là thiên tài ma pháp cũng hơn 30 tuổi mới bước vào hàng ngũ thập cấp học đồ. Cho nên chưa tới 20 tuổi đã thành nhất tinh ma pháp sư, ngay cả trong thế giới ma pháp cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Dù là Harrison hay Bảo Mạn đều không hề hoài nghi tí nào đối với việc Tiểu Ân có thể tấn chức thành đại ma pháp sư. Đương nhiên, qua 50 năm, trước 70 tuổi, Tiểu Ân có thể trở thành đại ma pháp sư. Tốc độ đó cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong thế giới ma pháp. Chỉ là tới lúc đó, ngay cả Holyfield chưa chết, cũng không thể bảo trì được trạng thái đỉnh cao như bây giờ. Mà phi thiên hát giáp tích bồi dưỡng ra, cũng đã mất đi tác dụng. Bởi vì đối với đại ma pháp sư mà nói, ma thú cấp 5 thì sao chứ, kỳ thực cũng không mang lại quá nhiều uy hiếp. Tiếu ân không nói chuyện, chỉ yên lặng cân nhắc, cuối cùng hỏi. Bảo mạn các hạ. Ngài nói chỉ cần một chiếc lông hỏa sơn hồng chỉ là có thể khiến cho hắc giáp tích trong thời gian ngắn trở thành cấp 5 phi thiên hắc giáp tích. Đúng, bảo mạn không chút do dự nói, đôi mắt hắn sáng lên. Pháp sư Tiếu Ân, chẳng lẽ ngươi có sao? Ta không có, nhưng sư phụ của ta có. Tiếu Ân thuận miệng nói, hoặc ta có thể đi xin một cái. Đôi mắt bảo mạn lập tức sáng lên, sư phụ của hắn ngay cả đồ vật chân quý như vậy cũng có, xem ra đại tát mãn đi đa đoán không sai, nhất định là người kia mươi 32, lo trước tính sau, tiếu ân tự nhiên không biết, bởi vì một câu nói của hắn khiến cho bảo mạn đã hiểu lầm lại càng hiểu lầm sâu hơn. Hắn quay đầu, lấy lại vòng tay, sau đó quấn vào bắp chân. Ba người bảo mạn thấy động tác của hắn, không biết nói gì cả. Trong vòng tay là vật gì? Đó là hắc giáp tích đó, hơn nữa còn là một con hắc giáp tích đã ăn tám linh hồn thể nhiện chúa, một khi tỉnh lại sẽ tiến giai thành ngũ cấp ma thú, cao cấp hạc giáp tích. Nếu như người khác có một con ma thú như vậy, chắc chắn sẽ cẩn thận, coi nó như chủ nhân, sợ hầu hạ nó không chu toàn, sẽ khiến tâm tình của hạc giáp tích bất mãn. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Tiếu Ân, đâu có coi nó như bảo bối, rõ ràng chỉ coi nó là một đồ vật bình thường, quấn nó vào bắp chân, loại thái độ này khiến bọn họ cảm thấy khác thường. Đặc biệt là bảo mạn, trong lòng nói thầm, cũng chỉ có đệ tử của vị đại nhân vật kia, mới có thể không để Hắc giáp tích vào trong mắt. Hơn nữa hắc giáp tích là ma thú ở sâu trong hồ stanko ở đó có những đám ma thú kinh khủng có thể bảo sổng được một con hắc giáp tích trong đàn ma thú kinh khủng đó chắc chỉ có cấp bậc của người kia mới có thể làm được tiếu ân cột chắc phòng lại nói harrison ngươi giúp ta ước định với hollyfield ba năm sau ta và hắn sẽ quyết chiến lại khi đó song phương có thể sử dụng ma thú harrison gật đầu cười nếu có lông của hỏa sơn hồng chỉ, trong ba năm chắn chắn hắc giáp tích sẽ tiến hóa Một khi Tiếu Ân và Holyfield đều có ma thú, vậy kết quả quyết đấu ra sao, dùng đầu ngón chân cũng biết. Được, ta giúp ngươi hạ chiến thư, nhưng người cần phải giữ bỉ mật, trước khi quyết đấu đừng để Holyfield biết ngươi cũng có ngũ cấp ma thú, nếu không hắn nhất định không dám ứng chiến. Nói xong, Harrison nở nụ cười đặc ý. Tiếu Ân lạc đầu, nhìn Harrison có chút hả hê, hắn thuận miệng hỏi, Harrison, hiện tại nói về ngươi đi, kể chuyện trong mộ địa của Tát Mãn đi. Được, vừa nhắc tới vấn đề này, mặt mày Harrison hớn hở lên, hắn vỗ gáy mình, lẩy trứng hoàng kim sa trùng trong vòng tay không gian đưa cho Tiếu Ân nói, Tiếu Ân, thứ này ta đã dùng qua, ngươi lấy đi. Sau này nở ra tiểu sa trùng, chắc sẽ có chỗ dùng. Tiếu Ân khẽ gật đầu, cẩn thận cất nó đi. Đối với tát mãn mà nói, lực lượng tinh thần của bọn họ không cường đại, chỉ cường đại khi kết hợp với linh vật. Mỗi loại linh vật có một năng lực đặc thù riêng. Cho nên mới khiến các tát mãn không có thực lực đồng nhất và có năng lực quỷ dị khác nhau Nhưng cũng chính vì thế, chứng hoàng kim sa trùng đổi với bọn họ mà nói, cũng không có nhiều tác dụng Nhưng ma pháp sư thì khác, dược vật có thể trong nháy mắt khôi phục lại lực lượng tinh thần thì đó là bảo bổi đáng giá ngàn vàng đổi với ma pháp sư vốn luôn dựa vào ma lực Tiếu ân không làm bộ gì cả, thuận tay nhận lấy Ho nhẹ một tiếng, Harrison hấp dẫn lực chú ý của mọi người nói, xin lỗi Tình huống trong mộ địa ta không thể nói ra, bởi vì ta đã đáp ứng Đi Đa Đại Tát Mãn. Mọi người lần lượt gật đầu, ngay cả Tiếu Ân cũng không vì vậy mà oán giận. Sau khi gặp được Đi Đa Đại Tát Mãn, và thấy qua lực lượng của Lão, Tiếu Ân sớm đã tâm phục khẩu phục. Mặc dù lập trí muốn đánh bại Lão, nhưng đó là một quá trình lâu dài. Trời mới biết, bao nhiêu năm nữa, chờ tới khi hắn tu luyện thành công, có khi Lão Tát Mãn đã chết rồi cũng không biết chừng. Dù sao... Bida đại tát mãn cũng không còn trẻ nữa. Tiêu ân liếc mắt đánh giá Harrison, rồi nói, được rồi, lấy linh vật mà ngươi vừa lấy được ra cho ta xem một chút. Harrison gật đầu mạnh một cái, trên người hắn xuất hiện đạo ánh sáng màu đen. Trước kia bạch tuộc có ánh sáng màu trắng, giờ phút này lại biến thành màu đen, bởi vậy có thể thấy được, linh vật bạch tuộc đã hoàn toàn bị thay thế. Ánh sáng màu đen với tốc độ vô cùng nhanh mau chóng ngưng tụ lại, cuối cùng hiện thành ba cái đầu sói to lớn sau lưng Harrison. Bảo Mạn và Gly đồng thời kinh hô một tiếng, rất hiển nhiên, ngay cả bọn họ cũng lần đầu tiên nhìn thấy linh vật mới của Harrison. Ánh mắt của Tiếu Ân khẽ động, nhưng hắn lập tức thu liếm tâm thần lại, bởi vì từ trên người ba cái đầu sói, Tiếu Ân cảm nhận được một cỗ áp lực, mặc dù cỗ áp lực này không so được với uy áp của Kim Mao Sư Vương, nhưng luồng áp lực này khiến hắn có cảm giác đặc biệt, dường như nó còn có tiềm lực vô hạn chưa được phát huy ra. Đó là quái vật gì? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Trong nháy mắt. 12 con mắt nhìn chằm chằm vào người hắn, trong ánh mắt mang theo sự bất mãn. Trong lòng Tiếu Ân sợ hãi, bảo mạn, Harrison và Glee thì cũng thôi, nhưng ba cái đầu sói cũng nhìn mình, hơn nữa trong mắt của chúng còn mang theo sự tức giận. Cảm giác này khiến người khác khó có thể tin nổi, đổi lại là người khác đều khó tránh khỏi sự kinh hãi. Tiếu Ân đã thấy qua không ít linh vật, dù là Dia, Milligan, hay Bạch Tuộc của Harrison, linh vật trên người bọn họ đều kết hợp với linh hồn của bọn họ thành một thể. Bị ý chí của bọn họ chi phối, không có trí tuệ và tư tưởng, cho nên chưa từng mang đến cho hắn loại cảm giác này. Nhưng linh vật này rõ ràng không giống bình thường, trong lòng hắn khẽ động, trong đầu hiện ra hình bóng của Juliana, ánh sáng màu đỏ nhạt trên người nàng cũng khiến hắn có cảm giác giống như ba cái đầu sói, nhưng chỉ gần như thế mà thôi. Tiểu ân, đây là thủ hộ thần của bộ tộc Thanh Lang, tam đầu lang Groy các hạ, người không được vô lễ. Harrison nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên hắn đưa ra yêu cầu như thế với Tiếu Ân, Tiếu Ân lập tức tiếp nhận nó. Được, Harrison, cái này, Croy Các Hạ dường như có trí tuệ, Tiếu Ân cẩn thận dò hỏi. Đương nhiên, Harrison đặc ý nói, Croy Các Hạ khi còn sổng là cửu cấp ma thú đỉnh cao đó. Cửu cấp sao, trong lòng Tiếu Ân nhanh chóng hiện lên hình bóng của vương giả sa mạc Idicalan, không biết nó so với hoàng kim thương ưng thế nào, có thể không chiến mà thắng không? Lần này ta cũng không nghĩ đến. Croy Các Hạ lại chọn ta làm sứ giả của người, thực sự khiến ta rất vinh hạnh. Harrison cảm khái nói, bảo mạn hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên một bước nói Harrison, Croy Các Hạ đại biểu cho cái gì đổi với bộ tộc thanh lang, người chắc là đã biết. Mặt của lão vô cùng khó coi nói, chuyện trọng yếu như vậy, sao ngươi không nói sớm với ta? Cái này, Harrison xấu hổ gái đầu nói, con nghe thấy Tiếu Ân bị thương, liền quên mất việc này. Đôi mắt Tiếu Ân hơi động. Thu vẻ mặt của Harrison vào trong mắt, nhất thời hiểu được người này sau khi nghe được tin về mình, lập tức chạy tới nơi này, cho nên không có thời gian nói chuyện với bọn Bảo Mạn. Không hiểu sao, trong lòng của hắn thấy ấm áp, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Ai, Bảo Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ánh mắt của lão tràn ngập thần sắc ngạc nhiên và vui mừng. Còn về Klee, mặc dù cũng như thế, nhưng trong mắt của hắn không che giấu được tia đổ kỵ, có lẽ trong lòng của hắn đang nghĩ... Tại sao người tiến vào mộ địa không phải là hắn? Harrison, người lập tức theo ta đi gặp quốc vương bệ hạ, còn có tất cả các nghị viên của hội nghị. Ta phải thông báo chuyện này với bọn họ. Vẻ mặt của bảo mạn tự mãn, không kìm lòng được nói, gia tộc Böyük suốt cuộc tới ngày quật khởi rồi. Ta xem sau này có tên khốn khiếp nào dám chống đối chúng ta trước mặt Roy các hạ không? Nhìn vẻ mặt cuồng tiếu dường như sắp trở thành đệ nhất thiên hạ của bảo mạn, trong lòng tiếu ân càng thêm tò mò, linh vật này chắc chắn có lai lịch không vừa. Nếu không với thân phận và tính cách thâm trầm của bảo mạn, tuyệt đối sẽ không thất thổ như thế Harrison, Croy Các Hạ là Tiếu Ân kéo dài âm thanh hỏi Vẻ mặt của Harrison ngưng trọng lại nói Croy Các Hạ là thủ hộ thần của bộ tộc thanh lang chúng ta Cũng là ma thủ vĩ đại nhất phù hộ cho chúng ta chiếm cứ đại thảo nguyên Nghe nói, người có huyết mạch của thần linh thuộc một trong những chủng tộc vĩ đại nhất trên thế giới Tiếu Ân yên lặng gật đầu, nhưng hắn chỉ biết sơ qua một ít lịch sử đế quốc lang nhân không có nhiều sự kính sợ đối với tam đầu lang này. Bảo mạn túm lấy tay Harrison, hăng hái nói, chúng ta đi thôi, chuyện này càng có nhiều người biết càng tốt. Nói xong, hắn ấy náy cười với Tiếu Ân nói, Tiếu Ân Pháp Sư, mời ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này một chút. Tiếu Ân đương nhiên hiểu được chuyện này ngoại nhân không thể nhúng tay vào, vì vậy mỉm cười tiến bọn họ đi. Chỉ là khi ánh mắt của hắn dừng trên người Klee không khỏi có chút âm hàn. Người này, rõ ràng đã sinh lòng đổ kỵ với Harrison. Sẽ rất dễ sinh ra cừu hận và sát ý, hắn lại ở bên người Harrison, có chút không ổn đây. Trong mắt Tiếu Ân hiện lên một tia sát khí sắc bén, nhưng dù muốn ám toán hắn, cũng không thể để ai biết, nếu không dù mình xuất phát từ ý tốt với Harrison, cũng không thể duy trì được tình bằng hữu với Harrison. Đúng lúc này, trong lòng Tiếu Ân động, thân hình hắn nhanh như điện rời đi, xuất hiện tại một góc trong căn phòng. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, lập tức thấy được một bóng người vô thanh vô tức ngồi trên một chiếc ghế trong phòng tinh thần tiếu ân lập tức đề cao ở một giây này tinh khí thần chợt đề tụ tới cực điểm giống như một quả khí cầu tràn đầy hơi chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể nổ mạnh phát ra lực phá hoạt cường đại người ngồi trên ghế chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa vẹ mặt tiếu ân buông lỏng nhất thời khí thế thả lỏng xuống trách không được có thể giấu giếm cảm ứng của mình nguyên là người này thế thì không có gì là kỳ quái bởi vì lão chính là đệ nhất nhân của đế quốc lang nhân đại tát mãn đi đa Không người với Lão Tát Mãn, Tiếu Ân nói, Đi Đa các hạ, ngài tới khiến ta giật mình. Thật không, Lão Tát Mãn cười cười nói, lá gan của ngươi lớn như vậy, sao có thể giật mình chứ? Tiếu Ân vừa nghĩ tới thái độ của mình khi ở quảng trường với Đi Đa, lông mày nhăn lại, trong lòng thấy không yên. Không chịu thua là chuyện tốt, nhưng khiến người ta nhìn ra là chuyện không tốt. Nhưng với thân phận của Đại Tát Mãn Đi Đa, hắn sẽ không tính toán chi ly với mình. Đi Đa các hạ. Harrison được sự đồng ý của Roy Các Hạ, trở thành linh vật của hắn, ngài chắc đã biết tin tức này. Tiếu ân lập tức chuyển đề tài, đương nhiên, mộ địa của các triều đại tát mãn do ta thủ hộ, sao ta lại không biết chứ? Nida đột nhiên chớp mắt, đè thấp âm thanh nói, nói cho ngươi một bí mật, tiếu ân không khỏi ngẩn ra, lão tát mãn này đột nhiên lộ ra vẻ mặt như trẻ con, khiến hắn kinh ngạc, đây đâu giống với một nhân vật chắc tuyệt chứ? Nếu để cho đám người Harrison nhìn thấy vẻ mặt này của lão, Chắc chắn sẽ không tin tưởng, đây là vị khiến sa mạc chi vương lân kiêng kỵ, khiến Hollyfield bị trái tim dã thú chi phối phải thuần phục, khiến vô số người trong đế quốc kính ngưỡng. Dida từ từ nói, người thủ hộ mộ địa của Tát Mãn có quyền chọn người có tư cách tiến vào mộ địa nhưng không được chỉ dẫn, chỉ có thể để bọn họ dựa vào vận khí của mình, tìm linh vật thích hợp để hợp thể. Hơn nữa trong quá trình linh thể khảo nghiệm không thể ra tay hỗ trợ. Tiếu ân nhìn vẻ mặt của Dida, đột nhiên hiểu được ý của Lão, hắn kinh hô. Ta biết rồi, Harrison có thể tìm được tam đầu lang, còn được nó đồng ý là do ngài âm thầm hỗ trợ. Sắc mặt Dida trong nháy mắt thay đổi nói, nói bậy, không có chứng cứ không được nói lung tung. Tiếu ân dở khóc dở cười gật đầu, nhưng trong lòng có sự thay đổi nhỏ với lão già này, dù xuất phát từ mục đích gì, lão có thể trợ giúp Harrison là được rồi. Dida đột nhiên than nhẹ một tiếng nói, kỳ thực quy định này mặc dù có từ xa xưa nhưng 300 năm trước, nó đã bị người ta đánh vỡ. Là ai đánh vỡ, Tiếu Ân tò mò hỏi, Dida thâm ý liếc mắt nhìn hắn một cái nói, sao, sư phụ của ngươi không nói cho ngươi biết sao. Sắc mặt Tiếu Ân nhất thời thay đổi, trong lòng hắn nổi lên một cơn sóng lớn, chẳng lẽ Dida biết sư phụ Maren của mình. Chuyện này không có khả năng, đừng nói công quốc Louis cách đại thảo nguyên hơn vạn giặc, đơn độc nói về thân phận và địa vị giữa hai người, cũng cách nhau quá xa. Dida thở dài một tiếng nói, sư phụ của ngươi quả nhiên không kể chuyện cũ cho ngươi tiếu ân mất máy miệng rốt cuộc hỏi đi đa các hạ ngài biết sư phụ của ta đi đa mỉm cười nói ngươi nghĩ ta lừa dối ngươi sao tiếu ân lập tức lắc đầu nếu như với thân phận của đi đa còn lừa gạt hạng vô danh tiểu tốt như hắn vậy đừng nói người khác không tin ngay cả bản thân hắn cũng không tin ngài cùng sư phụ của ta là tiếu ân cẩn thận hỏi đi đa phát tay nói chuyện cũng ngươi không cần biết nếu sư phụ của ngươi không nói cho ngươi ta cũng không nói cho ngươi nhưng ta không nghĩ ra Hắn đã hoàn thành ước nguyện của mình, tìm được một thiên tài, trước 20 tuổi trở thành nhất tinh ma pháp sư. Trong lòng Tiếu Ân càng không hiểu, tâm nguyện của Maren đâu phải như thế. Dường như người chưa đề cập tới chuyện này mà, nhưng không hiểu sao, Tiếu Ân lại có hào khí kích động, khiến vài lần hắn muốn mở miệng hỏi lại nhịn xuống không hỏi nữa. Đi đa cảm thán nửa ngày, rốt cuộc nói, Tiếu Ân, có thể để ta nhìn sát lục thiên mạc được không? Tiếu Ân ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, run giọng nói. Ngài, ngài, Đi Đa mỉm cười chấn án nói. ngươi yên tâm, ta không có ý cướp đoạt của ngươi đâu. Tiếu ân đờ đẫn gật đầu, với thực lực của Đi Đa, nếu muốn chiếm đoạt nó, hắn căn bản khó bảo toàn được. Nhưng trong giây phút này, Tiếu ân đã hiểu được một chuyện. Đi Đa, căn bản lão hiểu nhầm, nguyên lão coi mình là đệ tử của vị pháp sư vô danh trong ma pháp động. Hiểu lầm này rất lớn nhưng Tiếu ân không có ý định giải thích. Bởi vì từ thái độ của Đi Đa, Sự hiểu lầm này không mang lại sự nguy hiểm gì cho mình. Lấy ba khối ma hạch cấp 6 tạo thành sát lục thiên mạc từ trong vòng cổ không gian ra. Tiếu ân trần trừ một chút, hỏi. Đi đa các hạ, làm thế nào ngài biết sư phụ của ta? Chuyện này rất đơn giản. Đi đa bật cười nói, sát lục thiên mạc của ngươi là đề tài sư phụ ngươi nghiên cứu trước khi rời đi. Sư phụ của ngươi đã tới đại sa mạc, tìm Yidi Kalan, lừa gạt hắn ba khối ma hạch cấp 6. Tiếu ân hơi sợ run. Lúc đầu Idicalan cũng chú ý tới sát lục thiên mạc, hơn nữa còn cảm khái thốt ra một câu. Chỉ là lúc ấy, toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung trên người xa Trùng, không có suy nghĩ sâu xa như thế. Nhưng không thể tưởng tượng được, ba khối ma hạch cấp 6 không có gì nổi bật này lại là ma hạch của hoàng kim bộ tộc. Xem ra muốn chính thức hình thành sát lục thiên mạc, không thể dùng ma hạch bình thường để duy trì. Đi đa vuốt sát lục thiên mạc, thở dài nói, ngoài sát lục thiên mạc ra, Trên thế giới này chỉ có sư phụ của ngươi mới lấy được lông của hỏa sơn hồng trĩ. Lúc ngươi đem bảo bối đó tặng Juliana, ta đã chú ý tới ngươi. Hơn nữa còn tới ma pháp công hội để tra lai lịch của ngươi. Lão cười nói, ngươi không trách ta chứ. Tất nhiên là không, trong lòng thiếu ân thầm hô may mắn. May là lúc nãy hắn không báo ra tên sư phụ Maren. Nếu không, giờ phút này hắn đã hết đường chối cãi. Năm đó khi sư phụ của ngươi rời đi, Từng thề, nhất định phải tìm được thiên tài ma pháp để kế thừa tri thức và học vấn của hắn. Khuôn mặt Đi Đa càng thêm tươi cười, quả thực hắn đã tìm được rồi. Một ma pháp thiên tài mặc áo giáp, bảo kiếm chiến đấu, người quả là lạc lỏng. Tiếu ân xấu hổ cười hai tiếng, nhưng nói ngược lại, trong giới ma pháp sư, quả thực hắn rất lạc lõng. Đi Đa cười nửa ngày, chậm rãi thu hồi vẻ tươi cười, lão nhớ lại hồi xưa, kinh ngạc nhìn sát lục thiên mạc, thật lâu sau mới trả lại thứ này cho Tiếu Ân. Tiếu ân âm thầm thở vào một hơi, nhận lấy nó, thận trọng cất vào trong vòng cổ không gian. Tiếu ân, sát lục thiên mạc của ngươi còn chưa chế tạo xong. Vâng, Tiếu ân tự nhiên không dám giấu giếm, nói. Thứ này mặc dù hoàn thành hơn phân nửa, nhưng còn phải siêu tầm rất nhiều năng lượng sát lục. Điều này không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chuyện này rất dễ, dễ, trong lòng Tiếu ân phát lạnh, năng lượng sát lục chỉ có trong thi thể người mới chết. Vậy những lời của lão nói đại biểu cho điều gì? đa hơi gật đầu nói, Harrison nếu được sự đồng ý của Croy, như vậy tới lúc bộ tộc thanh lang chúng ta phản công rồi. Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, hỏi, tuyết lang nhân, không sai, dù là quốc vương bệ hạ, hay hội nghị, sau khi có được tin tức này, đều sẽ lựa chọn khiêu chiến với đại thảo nguyên, đoạt lại thổ địa thuộc về chúng ta. Tiếu Ân nhìn lão, môi hơi động, thầm nghĩ, chuyện này do quốc vương quyết định, không bằng nói do lão an bài đi. Nếu như lão không xuất hiện ở trong sa mạc, Chắc chắn Edicalon sẽ không dễ dàng giao ra chứng hoàng kim sa trùng, nếu như không phải lão âm thầm trợ giúp, chưa chắc Harrison có thể tìm được tam đầu lang. Không thể tưởng tượng được, tất cả mọi chuyện, đều do lão đầu hòa ái này xếp đặt. Nghĩ tới đây, trong lòng tiếu ân mơ hồ có chút phát lạnh. Thanh âm sâu kín của Dida chậm rãi vang lên, hiện giờ tuyết lang nhân đã không còn là lang nhân hung hãn như 300 năm trước. Tài nguyên phong phú trên đại thảo nguyên phương Bắc đã khiến bọn chúng quên mất sự gian khổ và dũng mãnh của Tổ Tông mà bộ tộc thanh lang của chúng ta sau khi kết hợp với nhân loại được nghỉ ngơi dưỡng sức mấy trăm năm đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí cho nên hiện tại chính là thời cơ phản công tốt nhất sắc mắt tiếu ân biến đổi nói tại sao ngài lại nói với ta điều này đi đa chậm rãi nói bởi vì ta hy vọng ngươi có thể thông chi cho sư phụ của ngươi nói cho hắn biết một thời gian nữa khe nứt thời gian sẽ xuất hiện để hắn nhanh quay trở về sắc mặt của tiếu ân nhất thời trở nên do dự Trong lòng hắn thầm mắng to, ta đâu biết tên Pháp sư vô danh kia giờ chạy tới đi dạo nơi nào. Để ta đi tìm hắn, chẳng phải bắt ta mò kim giữa đáy biển hay sao? Hơn nữa khe nứt thời gian là gì? Chẳng lẽ vì chuyện này nên đế quốc lang nhân mới phản công hay sao? Đi đa dừng lại một chút, tiếp tục nói. Đương nhiên, ta biết yêu cầu này có chút quá mức, nếu như sư phụ của ngươi không muốn ra mặt, vậy ta hy vọng ngươi gia nhập chiến trường. Ta, tiếu ân chỉ vào mũi của mình, khó tin hỏi thực lực của hắn mặc dù không tồi, nhưng trong mắt những người như Điđa, căn bản chẳng được tính là gì cả. Không sai, nếu như ngươi có thể đại biểu hắn tham gia. Ta nghĩ, Điđa ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, thanh âm tràn chưa tình cảm. Ta nghĩ, đó cũng là ý muốn của hắn. Tiêu Ân cân nhắc trong chốc lát, nghĩ tới Sát Lục Thiên Mạc trong vòng cổ, rốt cuộc nói. Điđa các hạ, đế quốc muốn tiến hành thảo phạt Tuyết Lăng nhân, cần phải có thời gian dài để chuẩn bị chứ. Một năm Dida không chút do dự nói, nếu như muốn tiến hành một cuộc chiến tranh không lồ giữa các chủng tộc, thời gian chuẩn bị nhiều hơn cũng không đủ. Nhưng lúc này lại không giống, chúng ta chỉ cần truyền ra tin tức này, vậy một năm là đủ rồi. Tiếu ân yên lặng gật đầu, trong lòng hoài nghi, nghe khẩu khí của lão, dường như đây không phải là một cuộc chiến tranh chủng tộc, hơn nữa trong đó dường như có cất dấu cơ mật. Trong lòng hắn khẽ động, nói, Dida các hạ, croy đối với đế quốc lang nhân thực sự quan trọng như vậy sao? Đúng. Đó là thủ hộ thần của bộ tộc thanh lang chúng ta Chỉ khi nó xuất hiện Mới có thể phát động tổng động viên trong đế quốc Như thế Nếu như Harrison không lấy được chứng hoàng kim sa trùng thì sao Tiếu ân tỉnh táo hỏi Nếu như không có Harrison Vậy ngài có người khác để bổ sung không Có Đi đa trần trừ một chút nói Ta vốn định chọn xét Nhưng Harrison xuất hiện Hơn nữa còn chiếm được tình hữu nghị của ngươi Đủ để thay thế xét Tiếu ân yên lặng vật đầu Vị tát mãn xét này là một tát mãn trẻ tuổi cực mạnh trong đế quốc lang nhân, nhưng sau này danh hiệu đó sẽ không còn là của hắn nữa, mà sẽ rơi xuống đầu Harrison. Đi đa các hạ, ta không thể hứa với ngài, nhưng chỉ cần có thể, một năm sau, ta nhất định sẽ trở lại. Tiếu ân cân nhắc trong chốc lát, nói với đi đa, đi đa lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi phải rời khỏi đế đô sao? Đúng, tốt, ngươi yên tâm rời đi, ta hứa với ngươi, không cho người dám thị ngươi, cũng sẽ không có người nào dám trêu chọc ngươi. Đi Đa nghiêm túc nói, hy vọng một năm sau, ta có thể nhận được tin tức tốt của ngươi. Tiếu ân nhíu mày nói, Đi Đa các hạ, thực sự mà nói, đã nhiều năm rồi ta chưa từng gặp sư phụ, còn chuyện người đi đâu, ta thực sự không biết. A, ngươi không phải đi gặp Han sao? Không phải, Tiếu ân ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt dò hỏi của Đi Đa, chăm chú nói. Ta thật sự không tìm được người, Tiếu ân nói những lời này, tuyệt đối là lời nói thật, cho nên mới nói rất bình tĩnh. Giống như cây ngay không sợ chết đứng, khiến người khác có cảm giác tin phục. Đi đa thất vọng thở dài hỏi, đại khái, hắn đi đâu? Tiếu ân hồi tưởng lại tình hình lúc đầu trong ma pháp động nói. Lão nhân ra có nói, người tới phương Nam, nhưng cuối cùng tới địa phương nào, ta cũng không biết. Sau đó, hắn khom người nói, xin ngài tha thứ, đi đa trầm mặc lên, không khí trong phòng nhất thời tràn ngập áp lực. Mặc dù tiếu ân rõ ràng cảm nhận được luồng áp lực này khiến người khác cực kỳ khó chịu nhưng hắn không hối hận. Bởi vì hắn biết, đáp án càng nói sớm càng tốt, nếu thực sự có một ngày, Đa mất hết kiên nhẫn, bắt buộc mình tìm vị pháp sư vô danh kia, mà hắn lại không có cách nào bịa được nữa, lúc đó mới thực sự là đại họa lâm đầu. Giờ phút này nói ra mặc dù khiến Đa cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích được, cho nên Tiếu Ân mới cân nhắc kỹ càng, nên nói ra luôn. Có lẽ như thế, hắn sẽ không thu hoạch được nhiều chỗ tốt, nhưng vì đại kế lâu dài, thẳng thắn vẫn tốt hơn. Quả nhiên, Đi đa lẳng lặng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, trên mắt hắn không còn vẻ tươi cười nữa, bỗng dương già đi thêm vài tuổi. Nhưng thái độ của lão đối với Tiếu Ân không vì thế mà thay đổi. Vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước nói, ta hiểu, chuyện này không thể trách ngươi. Lão dừng lại một chút nói, Tiếu Ân, từ nay về sau, ở chỗ của ta sẽ dành cho ngươi một căn phòng, mặc dù nó kém xa hoa, nhưng ta cam đoan, nó là nơi an toàn nhất trên đại thảo nguyên. Trong lòng Tiếu Ân đại động. Thật không biết vị Pháp sư vô danh kia và Đi có quan hệ như thế nào, tại sao lão lại chiếu cố mình như vậy? Hiện giờ hắn đã hoàn toàn đắc tội với đế quốc sư tâm, ngay cả hoàng kim bộ tộc chỉ sợ cũng có định ý với mình. Nhưng Đi nói những lời này, giống như cho hắn thêm một tấm hộ thân phù, những người muốn động thủ với mình, chỉ sợ phải suy nghĩ kỹ trước khi động thủ. Tiếu ân cân nhắc một chút, cung kính nói, Đi các hạ, Đa ta ngài quan tâm, nhưng trong một năm tới, ta phải rời đi. Tại sao? Đi-đa khó hiểu hỏi, bởi vì ta có thu mấy nhập môn đệ tử, đang học tập ở thời điểm mấu chốt, cần phải chỉ điểm bọn họ. Trong nháy mắt Đi-đa trở nên thất thần, lão kinh ngạc hỏi. Ngươi nói gì, nhập môn đệ tử, vâng, ta đã là nhất tinh ma pháp sư, đã có tư cách để thu nhận học đồ. Tiếu ân lạnh nhạt nói, khuôn mặt Đi-đa hơi co lại, dường như muốn cười nhưng lại phải nhẫn lại. Ngươi nhận mấy nhập môn đệ tử, Năm người, Tiếu ân đàng hoáng nói. Ta muốn bọn họ đều trở thành ma pháp sư chính thức, hơn nữa bọn họ có hy vọng lớn hoàn thành tâm nguyện của ta. Khuôn mặt của Đi Đa hiện lên thần sắc dở khóc dở cười, hắn thầm thở dài một tiếng nói. Tiểu ân, ta rốt cuộc đã hiểu được, tại sao sư phụ của ngươi lại nhìn chúng ngươi, hơn nữa không tiếc tặng sát lục thiên mạc và hỏa xuân hồng chỉ cho ngươi. Bởi vì ngươi và hắn quá giống nhau, Tiểu ân ngẩn ra hỏi, ta và lão nhân gia rất giống nhau sao? Không, ta không phải nói dung mạo của các ngươi mà là tính cách, đều là. Đi đa do dự một chút nói, đều là những kẻ khác người. Tiếu ân lặng lẽ cười, cũng không nói gì. Nhưng hắn cũng biết, một người chưa tới 20 tuổi đã trở thành nhất tinh ma pháp sư đã rất hiếm thấy, nhưng ở độ tuổi này còn thu nhận học đồ, tuyệt đối giống như phương mau lân giác, gần như khó có thể tưởng tượng. Mà thoáng cái thu nhận năm tên học đồ, hơn nữa còn nói rất chắc chắn, muốn bồi dưỡng bọn chúng thành ma pháp sư chính thức, lại càng độc nhất vô nhị. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, Vậy cứ can đảm làm đi. Đi Đa đột nhiên đứng lên, hào khí can vân nói. Giống như sư phụ của ngươi, làm những chuyện kinh thiên động địa khiến người khác phải kinh ngạc. Vâng, Tiếu Ân bình tĩnh nói. Đi Đa hài lòng gật đầu, tiểu tử này không tồi, trước mặt mình thể hiện thái độ trầm ổn như thế, thực là khó tin. Song lão cũng không biết, Tiếu Ân không phải là truyền nhân của vị pháp sư vô danh kia, thậm chí ngay cả diện mạo của người đó cũng chưa từng thấy qua. Cho nên ngay cả khi lão nói những lời khiến lòng người kích động cũng đừng mơ khiến Tiếu Ân động tâm. Tiếu Ân, trước khi ngươi rời đi, ta muốn tặng ngươi một đồ vật. Đi Đa vừa nói, cổ tay lắc lư, đột nhiên có thêm một tấm thiết phiến. Đôi mắt của Tiếu Ân sáng lên, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra đó là ma pháp lục thư. Với thân phận của Đi Đa, siêu tầm ma pháp lục thư không không có khả năng là những thứ rác rưởi. nếu lão đã lấy ra, tự nhiên muốn tặng cho mình. Trước kia sư phụ của ngươi. Thích nhất là những ma pháp ngạc nhiên và cổ quái, đặc biệt là ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ, chỉ cần hắn nhìn thấy, nhất định sẽ tìm cách để học được. Đi Đa cảm thán lắc đầu nói, ma pháp lục thư này ta vốn muốn đưa cho hắn, nhưng nếu hắn đã biến mất, như vậy tặng ngươi cũng giống nhau. Trong lòng Tiếu Ân thầm hô xấu hổ, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ sợ hãi và vui mừng, biểu lộ rõ cảm xúc của mình. Tiếp nhận lục thư từ tay của Đi Đa, Tiếu Ân vô thức lướt xem qua nội dung trong đó, quả nhiên là thâm ảo khó lường. Đơn độc về độ phức tạp của lộ tuyến, đã hơn xa những ma pháp mà Tiếu Ân biết trước mắt. Đương nhiên ma pháp phức tạp như thế tự nhiên khó có khả năng lĩnh ngộ ngay ra được, Tiếu Ân cảm tạ Đi Đa xong, liền cất ma pháp lục thư vào trong vòng cổ. Đi Đa vui mừng gật đầu với hắn, sau đó đi ra ngoài, khi bước tới cửa, đột nhiên lão dừng bước, hơi nghiêng đầu nói. Tiếu Ân, người đừng quên, trên đại thảo nguyên, người còn có sự hậu thuẫn của ta. Vâng, trong lòng Tiếu Ân nóng lên. Mặc dù hiểu được đối phương yêu thầy yêu luôn cả trò, nhưng cảm giác quan tâm nhiệt tình này không có tí giả dối gì cả. Hắn khom lưng thật sâu, coi như vì cuốn ma pháp lục thư này, hắn cũng phải hành lễ nhiệt tình với vị đại tát mãn này. Đi đa hài lòng cười lớn một tiếng, thân hình động, nhất thời biến mất tại chỗ. Mặc dù ánh mắt của Tiếu Ân Thủy Trung không rời khỏi người lão, nhưng cũng không biết rõ lão rời đi bằng cách nào. Tiếu Ân chậm rãi đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn về nơi đi đa biến mất, trong mắt hiện lên sự phức tạp Tiếu Ân đợi ở thành suốt một ngày, sau đó mới thấy Harrison xuất hiện. Nhưng lúc này trên mắt của Harrison khó có thể che giấu được thần thái hưng phấn. Đặc biệt khi Tiếu Ân hỏi hắn chuyện ngày hôm qua, ánh mắt của hắn lập tức sáng lấp lánh, giống như những ngôi sao trên bầu trời tỏa ra sắc thái thần bí. Tiếu Ân, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Hắn đè thấp âm thanh nói nhỏ. Sau khi biết linh vật của ta là Croi, Quốc vương bệ hạ và các thành viên của hội nghị cùng nhau đưa ra một quyết định. Hắn hít sâu một hơi nói. Thực là điên cuồng mà, chỉ một ngày đã đưa ra quyết định không thể tin đó. Tiếu ân mỉm cười nói, quyết định gì, khai chiến với tuyết lang nhân đúng không? A, Harrison mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiếu ân nói. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngày hôm qua ngươi cũng ở đó? Tất nhiên không phải, Tiếu ân cười ha ha nói.